Huyền cực kỳ tự hào nói, ta hỗn độn Huyền Long chính là vạn thú trí tôn, này đó con kiến dám không nghe bản tôn mệnh lệnh sao, phượng cảnh lại không cho là đúng, một cái không lớn lên tiểu tử mà thôi. Ngươi cái này chết yêu nghiệt mới không có lớn lên, bản tôn so nhà ngươi thủy tổ tuổi đều phải lớn hơn vài lần, này hai chỉ bắt đầu làm ẩm ý, xảo lên còn chưa đủ, rất có một phen một trận tử chiến tính toán, ầm ầm ầm mà mặt khác một bên, hỗn độn đã gắt gao ngăn. Chặn kỳ nghèo, kỳ nghèo xương đen càng lúc càng mờ nhạt, nó cuồng tiếu nói, này chỉ là phân thân của ta mà thôi, chỉ cần ta tìm được thần long tinh thạch, người kia liền sẽ đáp ứng giúp ta mở ra phong ấn, đến lúc đó, hỗn độn, huyền long, các ngươi ngày chết cũng liền đến, kỳ nghèo thanh âm chậm rãi biến mất toàn bộ rừng Nam U ma thú trở về toàn bộ cũng không dám cổ họng một tiếng, cho nên vốn dĩ sôi trào rừng Nam U, lúc này yên tĩnh đáng sợ, mặc thất nguyệt nói, ly phong. Thành không biết thế nào, đi về trước nhìn xem đi, hảo, lúc này một đầu màu hồng phấn heo bay lại đây nói, chủ nhân, luôn ra vừa tỉnh tới liền làm việc, ngươi chẳng lẽ không nên ôm ta một cái sao, liền ở hỗn độn muốn bay qua tới thời điểm, hai chỉ bàn tay đã hung hăng mà chụp đi ra ngoài, lăn lăn thanh âm một cái so một cái muốn hung ác, mà nói chuyện hai người đương nhiên là phượng cảnh cùng huyền, các ngươi hai người quá khi dễ người, tiểu hương heo ở. Không trung biến thành sao băng, mặc thất nguyệt cũng lười đến quản nó, rốt cuộc tên kia cường hãn, tuyệt đối sẽ không bị người cậm nướng ăn, mà bọn họ chi gian có khế ước, cho nên nó cũng chạy không được. Trở về thành, mặc thất nguyệt về tới ly phong thành, trên đường phố hoặc nhiều hoặc ít có tổn hại, bất quá trọng thương người không nhiều lắm, chủ nhân, chúng ta tiểu kỳ bọn họ thực ảo não, không có ngăn lại kia một cái ma thú, nếu không phải huyền lão đại cuối cùng. Ra tay, Lý Phong Thành tuyệt đối sẽ bị diệt, mẫu thân, cha, các ngươi đã trở lại, tiểu hy cũng chạy tới, hắn cũng không có bị thương, làm mặc thất nguyệt cũng yên tâm rất nhiều, huyền lão đại, một đạo màu bạc quang mang nhào hướng huyền, huyền khốc khốc đem tiểu ngân tử cấp bóp chặt, hắn cười thực sáng lạn tiểu ngân, có một ít chướng là ta trước cùng ngươi tính đâu, vẫn là về sau ta cùng tím bọn họ cùng nhau hảo hảo cùng ngươi tính tính, tiểu ngân tử nhịn không được. Đánh một cái dùng mình, cuối cùng nhận mệnh nói, vẫn là dùng một lần đã tới đi, mặc thất nguyệt đã đi tới, cúi đầu hỏi, tiểu ngân tử, huyền, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, huyền ngẩng đầu nói, thất nguyệt, kỳ nghèo ở thế giới này, đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, mà chúng ta không biết hắn bị phong ấn tại nơi nào, không có khả năng tiên hạ thủ vi cường, càng thêm đáng sợ chính là nó sau lưng. Thế nhưng có người phát dồ muốn cởi bỏ nó phong ấn, cho, nên ta yêu cầu nhanh lên bế quan, phải nhanh một chút khôi phục mới được, đến lúc đó xem kỳ nghèo như thế nào kiêu ngạo. Ta không ở thời điểm thất nguyệt nhưng không chuẩn bị thương, cũng đừng làm cho nào đó chết yêu nghiệt khi dễ, huyền hung hăng chờ phượng cảnh, lúc này một cái màu hồng phấn tiểu hương heo bay lại đây nói, ân, ta cũng muốn bế quan, nếu là tên kia cởi bỏ phong ấn ta đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Huyền đem tiểu hương heo cấp bắt được, Ngươi bế, Quan, Ta xem ngươi là ngủ đi, Giống nhau giống nhau, Huyền cùng hỗn độn về tới khê ước không gian, Mà ly phong thành mà hết thảy, trăm phế đãi hưng, Mộ thành chủ tuy rằng không biết cuối cùng kia một ít ma thú là vì sao lui lại, Chính là hắn minh bạch này, Hết thảy cùng mặc thất nguyệt bọn họ tuyệt đối có lớn lao quan hệ, Bọn họ thật là bọn họ ly phượng thành phúc tình a. Mà thực mau, đông lâm quốc đế đô chuyển đến hoàng thượng ý chỉ, lúc này đây ly phong thành nguy cơ, đế đô đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái, hiện giờ nguy cơ một giải trừ, thế nhưng chuyển đến thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, ly phong thành thành chủ mộ ly bảo hộ ly phong thành có công, đặc đem ly phong thành ban cho mộ rời thành chủ, từ nay về sau ly phong thành hết thảy thuộc sở hữu đều thuộc về mộ rời thành chủ, đế quốc ban thưởng một tòa thành trì. Về sau ly phong thành toàn bằng mộ thành chủ làm chủ, mặc thất nguyệt nói, này xem như các ngươi, đồng hoàng xin lỗi sao, mộ thành chủ có chút kích động, nói, đa tạ bệ hạ, phượng cảnh nói, nghe nói đông hoàng luôn luôn bệnh tật ốm yếu, bất quá không nghĩ tới vẫn là có điểm quyết đoán, vừa ra tay liền đưa ra một tòa thành, nương tử, ngươi nói thế nào mới có thể làm nàng đem bên này, cảnh thành trì toàn bộ đều nhường ra tới đâu, phượng cảnh yêu nghiệt cười nói, Lời này chính là đem mộ thành chủ cấp kinh tới rồi, sở hữu thành trì, tương đương với đông lâm quốc dân một, phần mười thổ địa, bệ hạ là vô luận như thế nào đều sẽ không chịu nhường ra tới đi, mặc thất nguyệt nói, việc này, chờ tới rồi đông đô lại nói, nếu có thể, nàng không ngại cùng đông hoàng nói chuyện, như thế nào bắt được rừng Nam U bên ngoài thành trì, hoang vu thành nếu đã ở thành lập, quả quyết không có khả năng kiến cái một nửa không phải sao. Bắc châu đế quốc kia một bên đã hoàn toàn xử lý tốt, chính là Nam châu đại lục, bọn họ chỉ có thể xem như mới vừa mới đến mà. Thôi, vi phu nhất định sẽ duy trì nương tử, Bắc châu đại lục cùng Nam châu đại lục, bởi vì rừng Nam U nguyên nhân vẫn luôn là ngăn cách, tin tức bế tắc, hai mảnh đại lục người cũng chưa bao giờ lui tới. Một khi hoang vu thành hoàn toàn thành lập lên, có thể cho hai thiên đại lục mở ra giao lưu thông đạo. Ly Phong Thành nguy cơ sau khi chấm dứt, Ly Phong Thành khôi phục ngày xưa phồn hoa, mà mộ thành chủ cùng mộ bạch lại nghe tới rồi một cái không tốt tin tức, cái gì, các, ngươi phải rời khỏi Ly Phong Thành, thất nguyệt nữ thần, tiểu hy, các người nếu là đi rồi, ta đều không muốn sống nữa, mộ bạch vẻ mặt ai oán, sống thoát thoát như là bị phu quân vứt bỏ tiểu thiếp giống nhau. Mặc thất nguyệt nói, chúng ta ở Lý Phong Thành là trì hoãn một ít thời gian, nên rời đi, này thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, gặp lại, tiểu hy cười nói, nói thúc thúc thương hội cần phải xử lý hảo A. nhớ rõ chúng ta mục tiêu sao, mộ bạch đạo, chúng ta, mục tiêu là làm hoàng phủ ra người không có tiền nhưng kiếm, không có tiền nhưng hoa, làm cho bọn họ lăn ra đông lâm quốc thương giới, vừa nói đến này, mộ bạch cảm giác hùng tâm bừng bừng lên. Cho tới nay hoàng phủ, trí đều cho rằng chính mình ra có tiền các loại cùng hắn đối nghịch, nếu là hắn mất đi hắn dựa vào lúc sau, nhất định sẽ thực thảm thực thảm, cùng thành chủ cáo biệt xong lúc sau, mặc thất nguyệt bọn họ chạy tới tím âm thành, đó là âm gia địa bàn, chính là bọn, họ vừa đến âm gia địa bàn, lại nghe tới rồi tím âm thành truyền đến một cái chấn động tin tức, bởi vì tím âm thành âm gia đại tiểu thư âm tiểu thư tổ chức chiêu thân, âm nếu tiểu thư đều mau hai mươi. Thế nhưng đều không có tìm không thấy hôn phu, hiện giờ thế nhưng muốn kiếm chồng, âm gia đại tiểu thư không phải là một cái xỉu bát quái đi, liền tính âm gia đại tiểu thư là một cái xỉu bát quái, chính là nàng chính là âm gia duy nhất tiểu thư, cũng không biết có bao nhiêu, người muốn đi cưới nàng đâu, bọn họ muốn cùng âm gia hợp tác, cùng âm gia tiểu thư chiêu thân giống như không có bao lớn quan hệ, chính là bọn họ muốn ở tím âm thành tìm một nhà khách điếm. Lại bởi vì âm gia tiểu thư chiêu thân mà chật nịnh, mặc thất nguyệt bọn họ phi thường bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng tìm được rồi một gian phòng trống, dù sao bọn họ là người một nhà, trụ một phòng cũng không có việc gì. Bọn họ ở tại dưới lầu dùng cơm, nghe được mọi người nghị luận, đều là âm gia tiểu thư chiêu thân sự tình, cái này âm gia duy nhất đại tiểu thư, tuyệt đối là một cái hương bánh trái, cái gì, thế nhưng không có vị trí. lúc này, một cái bén nhọn thanh âm truyền tới, khúc đại tiểu thư, chúng ta thật sự không có vị trí, nếu không ngươi đi khác cửa hàng dùng cơm đi. điếm tiểu nhị ôn tồn nói, chính là khúc đại tiểu thư nhưng không đi, chỉ vào nhất dựa cửa sổ kia một vị trí nói, ngươi làm kia một bàn người cút đi, cái kia vị trí bổn tiểu. thư muốn, cái này có chút không phù hợp quy củ, điếm tiểu nhị càng thêm khó xử, kakata lập tức liền phải trở thành âm gia con rể. Về sau là có thể đủ trở thành toàn bộ tím âm thành chủ nhân, ngươi không chịu nói, ta đi nói, xem bọn hắn có để, khúc đại tiểu thư kiêu ngạo nói, đi nhanh đi tới mặc thất nguyệt bọn họ cái bàn nơi đó, này quả thực là nằm trúng đạn, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, mà phượng cảnh lại âm thanh lạnh lùng nói, lăn, đừng ảnh hưởng bản tôn dùng cơm, tâm tình, trong nháy mắt, khúc đại tiểu thư cảm giác được cả người lạnh lẽo, Chính là đang xem đến phượng cảnh kia một chương giống như thần chi khuôn mặt thời điểm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, qua tuấn đi, nghe được nàng lời nói, phượng cảnh sắc mặt càng thêm lạnh băng, mà mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, tiểu hy khóe miệng gợi lên độ cung càng lúc càng lớn, bưng lên một mâm đồ ăn liền hướng khúc đại tiểu thư trên mặt ném, phanh một chén canh, chuẩn xác không có lầm từ nàng trên đầu rơi xuống, tiểu hy thiên chân vô tà cười nói, đại thẩm, đúng hay không? Tiểu hy trong lúc nhất thời trượt tay, ngươi không sao chứ, A, hảo năng a! khúc đại tiểu thư thét to, tiểu hy lựa chọn chính là nhất năng một chén canh, khúc đại tiểu thư đầu tóc đều dính hồ hồ, một khuôn mặt bị canh đỏ bừng, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh kỳ thật rất bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ còn không có ra tay đâu, đã bị nhà nàng nhi tử cấp dành trước. Khúc đại tiểu thư dẫn theo bên người vài người nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Này người một nhà không biết tốt xấu, còn không nhanh lên đem bọn họ cấp bắt lại, một mảnh nha hoàn vội vàng giúp khúc lớn nhỏ ra lau mặt, chính là đương nàng những cái đó hộ vệ còn không có tới gần mặc thất nguyệt bọn họ, trực tiếp bị mặc thất nguyệt từ ném đi ra ngoài, bọn họ từ đầu trí cuối đều không có nhìn đến bọn họ là như thế nào ra tay, chỉ bạc ra tay, nhanh như tia chớp, này đó một, đám chỉ là thập cấp tả hữu, đương nhiên thấy không rõ lắm. khúc đại tiểu thư đã ngốc này người một nhà giống như rất mạnh bộ dáng lúc này một cái áo lục nam tử đi ra nói tiểu muội vừa mới nhiều có đắc tội con thỉnh ba vị bao dung người tới thân thể nhỏ nhắn mềm mại vô cùng nếu không phải một khuôn mặt là nam nhân gương mặt chiều dài hầu kết chỉ sợ sẽ bị người cho rằng là một nữ tử hắn chính là khúc gia đại thiếu gia khúc thành khúc gia tri âm gia đệ nhất phụ thuộc gia tộc một nhà dưới ngàn gia phía trên tồn tại tiểu hy nói sự tình chẳng lẽ cứ như vậy tính sao cái kia đại thầm chẳng những làm ta tổn thất một chén canh lại còn có ảnh hưởng ta cùng mẫu thân cha dùng cơm tâm tình khúc đại tiểu thư nổi giận ngươi rốt cuộc muốn thế nào thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao nơi này chính là tím âm thành ta đại ca tiểu hy cười nói đại ca ngươi sẽ trở thành âm gia tương lai chủ nhân có phải hay không im miệng khúc tú khúc thành đột nhiên quát lớn nói Xá muội quấy dày các ngươi dùng cơm Châu này cơm Liền từ ta thỉnh Như thế nào Khúc thành thực thành khẩn nói Tiểu nhị Đem các ngươi cửa hàng tốt nhất đồ ăn đưa quá lão Khúc đại thiếu gia đối điếm tiểu nhị nói Đại ca Khúc tú rậm rậm chân Bất quá lại không dám cùng chính mình ca ca đấu Chỉ có thể tức giận vô cùng rời đi Mặc thất nguyệt nói Nếu khúc đại thiếu gia thành tâm xin lỗi Như vậy chúng ta một nhà ba người liền Tiếp thu ngươi xin lỗi, chướng mắt người rời đi, bọn họ một nhà rốt cuộc thoải mái dễ chịu dùng cơm một đốn, kế tiếp liền nghĩ như thế nào nhốt đánh vào âm gia bên trong, một nhà ba người đang ở thương lượng đâu, nếu là bọn họ trực tiếp tiến vào âm gia, giống như không có gì lập trường theo chân bọn họ hợp tác, bất quá tiểu hy đột nhiên cười nói, mẫu thân, muốn hay không chúng ta như vậy, chính mình nhi tử kế hoạch, phượng cảnh chính là nghe rõ ràng, tưởng cũng chưa. Không có tưởng liền trực tiếp phủ định rớt, không được, tuyệt đối không tin, chính mình nhi tử, thế nhưng làm chính mình thê tử nữ giả nam trang đi tham gia âm gia tiểu thư, chiêu thân đại hội, đây là tuyệt đối không thành. Mặc thất nguyệt nói, chính là ta cảm thấy cái này kế hoạch không tồi đâu, phượng cảnh sắc mặt trầm xuống nói, không được, tuyệt đối không được, mặc thất nguyệt nói, ta không đi, chẳng lẽ làm tiểu hy cùng ngươi đi a tiểu hy quá nhỏ, đến nỗi ngươi. Ngươi là của ta, kia càng thêm không được, mặc thất nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía phượng cảnh, nghe được thất nguyệt nói, phượng cảnh vẫn là mỹ tư tư, nương tử chính là phi thường phi thường để ý hắn, mặc thất nguyệt lại nói, hơn nữa âm ra tiểu thư là một cái nữ, ta cũng là một cái nữ, nếu là thật sự hoạch tuyển, ta cũng sẽ không có hại không phải sao, không được, liền tính là tham gia nữ nhân triều thân cũng không được, phượng cảnh bá đạo nói, tiểu hy. Phượng cảnh, nói như thế nào đều không đáp ứng, mặc thất nguyệt chỉ có thể hướng chính mình nhi tử cầu cứu rồi, tiểu hy nhìn về phía chính mình cha, cuối cùng vẫn là lựa chọn giúp chính mình mẫu thân, cha, chúng ta một nhà ba người ở bên nhau thật sự là có chút dẫn nhân chú mục, cha khi thế cùng thực lực là người khác rất khó bỏ qua, cho nên cha về sau đang âm thầm bảo hộ chúng ta thì tốt rồi, làm ta cùng mẫu thân chính mình lang bạt, như vậy mới có thể có thu hoạch không phải sao. Tiểu Hy trên mặt treo vô hại tươi cười, Mặc Thất Nguyệt nói, không có đối thủ cũng rất khó tăng lên, Nam Châu Đại Lục cao thủ không ít, nếu là phượng cảnh ngươi như vậy tại bên người vừa đứng, căn bản là không cho người khác cơ hội sao? Ân, đúng vậy, Tiểu Hy gật gật đầu nói, chính mình nương tử cùng nhi tử ý nguyện, phượng cảnh cũng không nghĩ vi phạm, bất đắc dĩ nói, ta có thể đáp ứng các ngươi, không dám ta có một cái yêu cầu, Mặc Thất Nguyệt nói, hảo a. Chỉ cần, ngươi đáp ứng chuyện này, chỉ cần là hợp lý yêu cầu ta đều đáp ứng, liền ở âm gia chiêu thân kia một ngày, mặc thất nguyệt bọn họ phòng xuất hiện một cái áo tím đẹp đẽ quý giá nam tử, bất quá cái này nam tử trên mặt mang theo mà một cái màu tím mặt nạ, cùng không nhẹ nàng dung nhan, bất quá một đôi đen nhánh con ngươi, thành lãnh nhiếp nhân tâm hồn, thân hình không tính cao, nhưng là cũng không quá thấp bé, thân hình thon dài, thoạt nhìn hơi có chút đơn bạc, chính là lại. không mất mị lực, người này đó là nữ giả nam trang mặc thất nguyệt, tiểu hy cười nói, mẫu thân thật ngầu hoa, lúc này đây tuyệt đối có thể sát ra trùng vây, nhìn đến mị lực bắn ra bốn phía mặc thất nguyệt, phượng cảnh cũng ngây ngẩn cả người, yêu nghiệt cười nói, nam trang nương tử lại là như vậy có mị lực, ta đều luyến tiếc ngươi đi tham gia người khác chiêu thân đại hội, cánh tay gắt gao ôm lấy mặc thất nguyệt eo, mặc thất nguyệt bài rớt hắn móng vuốt nói, đừng hổ nháo, hôm nay cần thiết đến đi, hôm nay tím âm thành, náo nhiệt phi phàm, đặc biệt là âm phủ cổng lớn cách đó không xa một mảnh trên quảng trường, càng là biển người tấp nập. Mặc thất nguyệt đi trước, mà phượng cảnh ôm nhi tự ở đám người bên trong xuyên qua, nhìn mặc thất nguyệt bóng dáng sống thoát thoát như là bị vứt bỏ oán phu giống nhau. liền tiểu hy đều xem bất quá đi, hỏi, cha, ngươi đến mức này sao, mẫu thân liền ta đều sinh, tuyệt đối đối nữ nhân không có hứng thú, ngươi, Không cần nghĩ nhiều, vượng cảnh sờ sờ chính mình như từ đầu nói, chính là đắt đi ta chính là buồn bực, ngươi mẫu thân là của ta, lúc này âm gia quản ra đi đến đại thượng nói, hôm nay là chúng ta âm gia chiêu thân đại hội, cuối cùng thắng lợi giả, vô luận có thể hay không cưới tiểu thư nhà chúng ta, đều có thể đủ được đến chúng ta âm ra một điều kiện. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, không nghĩ tới cơ hội liền ở trước mắt, làm cho nhiều người như... Vậy mặt, âm gia tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời, hơn nữa không nhất định chiêu thân thắng lợi liền phải cưới âm gia tiểu thư, chỉ sợ cũng muốn âm gia tiểu thư thích mới được, âm gia gia chủ nhưng thật ra một cái khai sáng người, tiểu hi cười nói, cha, ngươi xem ta cùng mẫu thân quyết định không có sai đi, này tuyệt đối là từ trên trời giáng xuống cùng âm gia hợp tác cơ hội tốt, hiện tại bắt đầu báo danh, phàm là 30 tuổi trong vòng mới có thể để báo danh, vượt qua. Cái này tuổi nói, liền không có tham gia chiêu thân tư cách, âm gia quản gia mở miệng nói, mọi người đều nối liền không dứt đi báo danh, mặc thất nguyệt cũng đi lên báo danh, một thí nghiệm xong mặc thất nguyệt tuổi tác, quản gia nói, ân, hai mươi hai tuổi, đủ tư cách, xin hỏi vị công tử này, tên của ngươi gọi là gì, mặc thất nguyệt nói, ta kêu mặc nguyệt, mặc nguyệt công tử, bên này thỉnh, lập tức thi đấu liền phải bắt đầu rồi. quản gia cười nói, nhiều như vậy báo danh người tiến đến, hắn nhìn đến cái này, khí chất cao quý áo tím âm thầm liền có một loại đặc thù cảm giác, như vậy nam tử tuyệt đối xứng đôi nhà bọn họ tiểu thư, chỉ là như thế nào mang theo một cái mặt nạ, không biết bộ dáng thế nào, âm gia chiêu thân, tuyệt đối là lôi lệnh cương quyết, báo danh thời gian kết thúc lúc sau bắt đầu tuyên bố hẳn phải trên a bắt đầu, quản gia nói, nơi này tổng cộng có bốn cái luận võ đài. chỉ cần có người có thể đánh bại bốn cái thủ lôi đài, người liền có thể thắng lợi. kia bốn người đều là đại tiểu thư hộ vệ, muốn trở thành ta âm gia con rể, thực lực là chuẩn bị. thảo, bọn họ đồng thời gật gật đầu. âm gia chính là nam châu đại lục năm đại gia tộc trí nhất, âm gia đại tiểu thư tuyển con rể, đương nhiên cũng là muốn thực lực càng cao càng tốt. luận võ bắt đầu, có chút chỉ vì cái trước mắt người đã vọt lên rồi, mà mặc thất nguyệt lại lựa chọn án binh bất động. Lúc này nàng cảm giác được một đạo ánh mắt ở đánh giá, nàng, nàng xoay người sang chỗ khác liền thấy được một cái áo lục nam tử, đúng là khúc gia đại thiếu gia khúc thành, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ôn hoài y cười, kia tươi cười bên trong mang theo trí tại tất đắc, mặc thất nguyệt quay đầu đi, nàng mục tiêu là âm gia mà không phải khúc gia, cho nên không nghĩ cùng cái này, khúc gia đại thiếu gia mà lại bất luận cái gì giao thoa, khúc thành đánh giá mặc thất nguyệt. Tổng cảm giác cái này nam tử cho hắn một loại cực kỳ quen thuộc, cảm giác, ở đây nhiều như vậy nam tử, chỉ có này một người, cho hắn áp lực cực lớn, đối mặt kia xem kỹ bên trong mang theo kiêng kỵ ánh mắt, mặc thất nguyệt nhàn nhạt cười, kia một ngày khách điếm lần đầu tiên gặp mặt, nhìn đến hắn như vậy ẩn nhẫn, làm nàng cảm thấy hắn người này tâm tư thâm trầm, âm ra tiểu thư hộ vệ thực lực không tầm thường. Thánh võ đế thực lực làm kia một ít chiêu thân nam tử một đám phi đi xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, này bốn người xuống, tay chính là cực kỳ tàn nhẫn, vừa thấy đến bọn họ xuống tay như vậy trọng, có chút người thế nhưng chủ động bỏ quyền. Liền ở ngay lúc này, khúc gia đại thiếu gia đứng lên nói, ta tới, hắn trực tiếp bay đến số bốn lôi đài, cười ôn nhuận, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, hừ, một cái tiếng hừ lạnh lúc sau, kia một cái hắc y hổ vệ đã ra tay. số bốn lôi đài hộ vệ là yếu nhất, không nghĩ tới khúc thành tuy rằng đã đạt tới thánh võ đế cấp cấp bậc, chính là vì bảo hiểm khởi kiến thế, nhưng vẫn là lựa chọn một cái yếu nhất. tới rồi cuối cùng mạnh nhất người đã ra tay, ba cái trên lôi đài đã có người ở chiến đấu, đều là thực lực cực kỳ cao nam tử, chỉ có nhất hào lôi đài, không người hỏi thăm thực lực đã đạt tới thánh võ đế thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được đến nhất hào lôi đài nguy hiểm. quản gia liếc hướng về phía mặc thất nguyệt như thế nào cái này mặc công tử còn không ra tay thật sự phi thường trầm ổn a mặc thất nguyệt cảm giác thời gian không sai biệt lắm màu tím thân hình chợt lóe rơi xuống luận võ trên đài ta tới khiêu chiến ngươi nhất hào lôi đài nam tử lạnh lùng nhìn về phía mặc thất nguyệt nói lá gan của ngươi phi thường đại mặc thất nguyệt nói nơi nào có ta chỉ là có tự tin đánh bại ngươi mà thôi ra tay đi Hắn không nói hai lời, trường kiếm đã ra tay, thẳng đánh mặc thất nguyệt yết hầu, liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, trực tiếp biên chế ra tới một trương đại. Đương chủ hắn hàn kiếm, kia tế như sợi tóc chỉ bạc thế nhưng hoàn hảo vô khuyết tiếp được hắn trường kiếm, cái này làm cho nhất hào hộ vệ máy móc kinh ngạc, mọi người cũng là sừng sốt, đó là cái kia nam tử vũ khí, hảo đặc biệt, kia tài chất chỉ sợ không bình thường. rốt cuộc một hộ vệ trường kiếm đều là thánh khí đâu lúc này mặc thất nguyệt quát lạnh nói thiên ti vạn lũ xoa xoa xoát nhìn đến kia lạnh băng chỉ bạc tới gần nhất hào hộ vệ vội vàng né tránh chính là chỉ bạc lại theo đuổi không bỏ mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn một màn nay cái này nam tử vừa lên đài thế nhưng ngăn chặn nhất hào hộ vệ dài quá mắt người đều biết nhất hào hộ vệ tuyệt đối là mạnh nhất Liền ở mặc thất nguyệt đang ở thời điểm chiến đấu, khúc thành trường kiếm chống lại chút nào hộ vệ miệng vết thương cười nói, đa tạ, số bốn hộ vệ lạnh lùng nhìn về phía hắn, trực tiếp biến mất, mà khúc thành rời đi số bốn lôi đài nhìn đến đang ở cùng nhất. Hào hộ vệ chiến đấu mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, người nam nhân này thực lực thật sự không dung tiểu du, hắn tuyệt đối sẽ trở thành lúc này đây chiêu thân mạnh nhất đối thủ, bọn họ khúc ra là âm gia đệ nhất cấp dưới gia tộc. Chính là cũng là cấp dưới mà thôi, nếu là hắn có thể cưới đến âm gia duy nhất đại tiểu thư, như vậy bọn họ khúc gia chẳng những có thể cùng âm gia chạy song song với, có lẽ dung hợp âm gia trở thành Nam Châu trên đại lục đệ nhất gia tộc cũng là có khả năng khúc thành ôn nhuận bề ngoài dưới, cất giấu một viên sâu không thấy đáy giã tâm, cho nên nhìn đến mặc thất nguyệt cái này đại uy hiếp, sắc mặt càng ngày càng trầm, mặc phát bay múa, áo tím liễm diễm. Tuyệt sắc mũi nhọn, ở đây nữ tử nhìn đều nhịn không được mạo hiểm tâm tâm nhãn, đối âm gia đại tiểu thư cũng là các loại hâm mộ. Nếu có thể đủ gả cho như vậy nam tử, cả đời không uống a mặc thất nguyệt mở miệng nói, dùng ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, bằng không như. Vậy đánh tiếp, ngươi chính là sẽ thua trận. Lúc này quản gia đi tới một nhà trên gác mái nói, lão gia, thế nào, cái này áo tím nam tử không tồi đi, âm gia chủ vừa lòng cười. nam nhân kia là thực không tồi cũng không biết kia nha đầu có thể hay không thích bất quá muốn xem hăn kế tiếp biểu hiện nhất hào hộ vệ nói như vậy như ngươi mong muốn thánh võ đế thực lực vì thế mặc thất nguyệt tương đương mặc thất nguyệt quát thiên ti sát cùng đẳng cấp muốn thắng nàng mặc thất nguyệt cơ hồ là không có khả năng mọi người nhìn đảo trừ một ngụm khí lạnh cái này nam tử tuổi không lớn chính là thực lực lại là như vậy biến thái Mặc thất nguyệt chút nào không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, thiên ti vạn lũ, vô số chỉ bạc, nhằm phía nhất hào hộ vệ tử huyệt, hoàn toàn làm nhất hào hộ vệ không thở nổi, đang âm thầm quan khán âm gia chủ sừng sốt, này quả thực chính là giết người công phu, cái này nam tử thân phận không bình. Thường nột, nhất hào hộ vệ cũng là toàn lực ứng phó, chính là đối mặt Mặc thất nguyệt một vòng luôn cường thế công kích, trên trán đã mạo hiểm mồ hôi nóng. Cuối cùng không có cách nào, hắn trầm giọng nói, ta nhận thua, cho dù thực lực tương đương, chính là hắn so chi người này thật sự là kém xa, kia đáng sợ năng lực chiến đấu, như là thân kinh bách chiến quá giống nhau, không phải hắn có thể so sánh đua đến quá. Mặc thất nguyệt chính là duy nhất một cái, làm hộ vệ vui lòng, phục tùng nhận thua người, chỉ có cái kia áo tím nam tử, mọi người đều kinh hãi vô cùng nhìn về phía mặc thất nguyệt. Phải biết rằng âm gia đại tiểu thư bên người này bốn cái hộ vệ, tuyệt đối là tâm cao khí ngạo, nếu không phải cái này nam tử có tuyệt đối thực lực, là không có khả năng làm cho bọn họ ngoan ngoãn nhận thua. Mỗi một hồi thắng được tới bốn người, đó là có khả năng nhất trở thành âm gia con rể. Lúc này, quản gia đi ra cười nói, ha ha, ta trước tới chúc mừng. Bốn vị công tử đã thành công nhập vây quanh. Kế tiếp các ngươi sắp muốn tiếp thu, là tiểu thư nhà chúng ta khảo nghiệm, khúc thành hỏi, không biết âm đại tiểu thư khảo nghiệm là cái gì, quản gia lấy ra tới bốn cái bình ngọc nói, bên trong là tiểu thư nhà chúng ta chính mình luyện chế ra tới dược, bên trong có đan dược cũng muốn độc dược, nếu các ngươi có can đảm ăn xong đi, không có ăn đến độc dược, kia đó là các ngươi vận khí, nếu ăn tới rồi đều phải chính mình có biện. Pháp giải độc như vậy cũng coi như là quá quan. Nếu muốn chúng ta tiểu thư cấp giải dược, như vậy liền tính là đào thải, độc dược, mặt khác ba vị thất kinh không thôi, cái này âm đại tiểu thư thật là cổ quái, thế nhưng ở trêu thân là lúc dùng độc dược khảo nghiệm người khác, quản gia nói, đại tiểu thư nói, kia độc dược nếu trễ giải độc nói sẽ chí mạng, liền tính là đại tiểu thư cấp giải dược, kia quá trình cũng là cực kỳ thống khổ, nếu có người không nghĩ mạo hiểm, vẫn là sớm một chút rời khỏi hảo. khúc thành nói ta sẽ không rời khỏi mặc thất nguyệt nói ta cũng sẽ không mặt khác hai người nói chúng ta thật vất vả mới đánh bại hai cái hộ vệ chúng ta cũng sẽ không từ bỏ như thế rất tốt cơ hội nếu là thật sự sợ chết từ bỏ bọn họ sẽ hối hận quản gia nói như vậy bốn vị thỉnh đi khúc thành không chút do dự đem kia đan rửa cấp nuốt đi xuống còn lại người cũng tiếp theo nuốt vào mặc thất nguyệt mở ra dược bình vừa nghe hơi Hơi sừng sốt, nghe nói âm ra, am hiểu chính là âm công, không nghi tới vị này âm đại tiểu thư cũng là một cái luyện độc cao thủ, tiểu hy đứng ở đám người bên trong lôi kéo phượng cảnh hỏi, mẫu thân bắt được hình như là độc dược đâu, phượng cảnh trong mắt tản ra hàn quang, cái kia đáng chết âm ra đại tiểu thư cũng dám lấy độc dược cấp ngương tử, cha bình tĩnh lạc, cái kia âm ra đại tiểu thư cùng mẫu thân chơi độc, còn kém xa lắm đâu, tiểu hy cười nói, mặc thất nguyệt. Cùng đem độc dược cấp nuốt đi xuống lúc sau, không dùng được bao lâu, đột nhiên có hai người liền trực tiếp ôm bụng thống khổ nói, bụng đau quá, đau quá, trong nháy mắt, bọn họ hai người cảm giác được bụng bên trong có máy khoan điện ở quấy một đợt lại một đợt thống khổ, làm hai người kia trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn chống đỡ không được, mà khúc thành cùng mặc thất nguyệt lại hoàn toàn tương phản, khúc thành nhìn về phía mặc thất nguyệt, không nghĩ tới hắn vận khí, cũng tốt như vậy. Bắt được không có độc đan dược, hai người kia vốn dĩ cũng thực lực không tầm thường, chính là như vậy thống khổ bọn họ rốt cuộc chịu đựng không được, đột nhiên kêu rên nói, âm tiểu thư, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua, cho chúng ta giải dược đi, âm đại tiểu thư, cứu mạng A, ta sắp chết, liền ở ngay lúc này, đang âm thầm nữ tử phất phất tay, làm một cái nha hoàn đem độc dược cấp tùng đi lên, bọn họ hai người ăn xong đan dược, sắc mặt dám trắng. nhìn một chút sự tình đều không có mặc thất nguyệt cùng khúc thành nói, này không công bằng, này rõ ràng là dựa vào vận khí A, dựa vào cái gì bọn họ hai người liền không có việc gì, lại còn có có thể thông qua, lúc này, một cái áo đen hơn ba mươi tuổi nam tử đi ra, quản gia cung kinh hô, gia chủ, âm gia chủ kia uy nghiêm ánh mắt rừng ở kia hai cái không phục người trên mặt nói, có đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực, Hai vị mời trở về đi, các ngươi bị đảo thải, đến nỗi khúc thiếu cùng mặc công tử, âm gia thỉnh, âm gia chủ đánh giá trước mắt hai người kia, thực lực không tầm thường, can đảm không tồi, vận khí thật tốt, nhưng thật ra tương đối vừa lòng. Tiểu Hy lôi kéo Phượng Cảnh nói, cha, mẫu thân thuận lợi tiến vào âm gia, chúng ta vẫn là hồi khách điếm chờ đợi mẫu thân chỉ thị đi, hảo, Phượng Cảnh trả lời, Tiểu Hy hồ nghi nhìn Phượng Cảnh. Cha khi nào như vậy bình tĩnh, mặc thất nguyệt cùng khúc thành bị an bài tới rồi hai, tòa sân, nghe nói này hai tòa sân ly âm lớn nhỏ ra sân vẫn là man gần, lúc này âm gia chủ đang ở cùng âm gia tiểu thư nói chuyện, toàn nhi, hôm nay kia hai người, đều ha ha không có độc đan dược sao, âm toàn nói, không phải, ta tổng cộng chuẩn bị ba viên độc dược, cho nên bọn họ bên trong có người là ăn xong độc dược, chỉ là ăn xong lúc sau. Có biện pháp giải ta độc mà thôi, đối phương là một cái dùng độc cao thủ, đó là khúc thành vẫn là cái kia mặc nguyệt, âm gia chủ, hỏi, khúc gia thiếu gia có cái gì năng lực chúng ta hẳn là rõ ràng, chỉ sợ là kia một cái mặc nguyệt, như thế bất động thanh sắc điệu thật thắng lợi, kia nhưng thật ra một cái kỳ nhân, toàn nhi ngươi đối hắn mới vừa hứng thú, âm gia chủ kích động nói, âm toàn bất đắc dị nói, cha, nữ nhi hôn sự ngươi có thể hay không đừng động a Ta mặc kệ, ngươi đều 25, ta có thể mặc kệ sao, âm gia chủ cả giận nói, dù sao ta là không nghĩ, cha ngươi giải quyết đi, ai, âm, gia chủ thở dài nói, tiểu hy nhưng thật ra tò mò, cha vì sao như vậy nghe lời đâu, ai biết buổi tối liền tiềm nhập âm ra đi, lấy thực lực của hắn muốn không bị người phát hiện, kia tuyệt đối rất đơn giản, mặc thất nguyệt trực tiếp bị hắn đánh lén. ngươi nương tử vi phu đưa tới cửa tới cấp ngươi ấm ổ chăn có phải hay không thực cảm động hoa phượng cảnh yêu nghiệt cười nói ngày hôm sau âm gia chủ tới gặp mặc thất nguyệt cùng khúc thành khúc thành hỏi nhà ta toàn nhi luôn luôn tâm cao ngất chướng mắt bất luận cái gì một người nam nhân cho nên chúng ta âm gia chỉ sợ là vô pháp cùng hai vị kết thân bất quá hai cái yêu cầu hai vị có thể tùy tiện đề khúc đại thiếu gia trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nói vãn bối không có gì yêu cầu chỉ nghĩ muốn ở âm gia nhiều chủ thượng một tháng hy vọng có thể làm âm đại tiểu thư đối ta có ngao làm âm gia chủ đánh giá khúc thành người thanh niên này tâm tư nhưng thật ra thâm hậu mặc công tử như vậy ngươi đâu âm gia chủ hỏi mặc thất nguyệt trả lời ta tưởng âm gia chủ cho ta ba ngày thời gian hảo hảo ngẫm lại kia một cái yêu cầu là cái gì rốt cuộc âm gia một điều kiện chính là thập phần chân quý Tại hạ cũng không thể lãng phí không phải sao, âm gia chủ sừng sốt, cái này mặc công tử thế nhưng càng tốt hơn, mặc thất nguyệt cũng không phải không nghĩ tốc chiến tốc thắng, bất quá hiện tại chỉ là nhìn người khác tư liệu, cũng không có chân chính hiểu. Biết cái này âm gia tùy tiện hợp tác thật sự là quá đường đột, vẫn là nương này tranh thủ lại đây ba ngày thời gian hảo hảo quan sát quan sát. Khúc đại tiểu thư đánh giá mặc thất nguyệt, người nam nhân này tuyệt đối là một cái cường hãn đối thủ. Nhất định phải hảo hảo cha cha người nam nhân này lai lịch Mà âm gia chủ cũng là giống nhau tâm tư Cái này nam tử thật sự phi thường không tồi Chờ đến cha được hắn lai lịch Như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách tác hợp hắn cùng Toàn nhi Ngày đầu tiên cứ như vậy Bình tĩnh quá khứ khúc đại thiếu gia cùng âm gia chủ đều cực kỳ kinh ngạc Bọn họ thế nhưng cha không đến cái này Nam tử bất luận cái gì tin tức Hắn hình như là trống rỗng xuất hiện ở âm gia giống nhau Thật sự thập phần quỷ dị, khúc đại thiếu gia được đến tin tức này thời điểm, liền vô cùng lo lắng chạy đến tìm âm gia chủ, bá phụ, cái kia mặc nguyệt lai lịch không rõ, ngài tốt nhất vẫn là đừng làm cho hắn lưu tại âm gia, miễn cho hắn có khác sở đồ, âm gia chủ được đến tin tức này thời điểm, cũng là như thế này hoài nghi, chính là khúc đại thiếu gia như vậy âm thầm bôi đen người khác, làm âm gia chủ càng thêm xem không hảo người thanh niên này, âm gia chủ nói. Việc này lòng ta hiểu rõ, hắn cho mày, kia một cái mặc nguyệt, rốt cuộc là người nào, mặc công tử, chúng ta đại tiểu thư lại thỉnh. Ngày hôm sau, một cái nha hoàn tới truyền bảo nói, mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt, cái kia thần long thấy đầu, không thấy đuôi âm đại tiểu thư thế nhưng muốn gặp nàng, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, màu đen tulip ở đình viện bên trong nở rộ, một cái đình bên trong ngồi một cái hắc y nữ tử. Mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới cái này âm đại tiểu thư lại là như vậy thích màu đen, nàng cảm giác được có người tới, xoay người lại, mặc thất nguyệt nhìn về phía âm toàn, âm toàn lớn lên thập phần anh khí, cũng không phải kia một loại nhu nhược mỹ nhân, mặc thất nguyệt đi, nhanh đi qua, âm toàn nói, mời ngồi, mặc thất nguyệt ngồi xuống, chờ nàng bên dưới, âm toàn nói, mặc công tử có phải hay không thực thất vọng. Ta âm toàn cũng không phải cái loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, mặc thất nguyệt nói, âm đại tiểu thư tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành, bất quá cũng không phải bình hoa không phải sao, Thỉnh uống trà, âm đại tiểu thư cấp mặc thất nguyệt đổ một ly trà, mặc thất nguyệt mang trà lên, sau đó buông xuống, âm toàn, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, mặc công tử không uống này một ly trà, có phải hay không biết này trong trà có độc? Thi đấu kia một ngày, ngươi ăn xong chính là mang độc đan dược có phải hay không, bất quá bổn tiểu thư không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào giải độc. Mặc thất nguyệt cười nói, có lẽ ta là vận khí tốt ăn đến không có độc đan dược đâu, nếu là, như vậy ngươi vì sao không uống trà này ly trà. Mặc thất nguyệt cười cười, nếu nàng không uống, như, vậy đại biểu nàng hiểu độc, nếu nàng uống xong đi cần thiết giải độc, cũng đại biểu nàng hiểu độc. Cái này âm ra đại tiểu thư nhưng thật ra một cái người thông minh, âm toàn hỏi, mặc công tử rốt cuộc là người nào, chúng ta âm ra, thế nhưng cha không đến thân phận của ngươi, ngươi xem ta ánh mắt phi thường bình đạm, một chút đều không có tưởng cưới ta ý tứ, cho nên ta muốn hỏi một chút, mặc công tử tới chúng ta âm ra, rốt cuộc có mục đích gì, mặc thất nguyệt nói, vốn dĩ, ta còn tưởng quan sát âm ra mấy ngày, bất quá nhìn đến âm đại tiểu thư nhãn lực tốt như vậy. Xem ra ta không cần đợi, chờ cái gì, mặc thất nguyệt đứng lên nói, việc này, vẫn là đi tìm âm gia chủ thương lượng tương đối hảo, âm tiểu thư thỉnh dẫn đường đi, âm toàn nói, hảo, hy vọng ngươi không cần làm đối nguy hại chúng ta âm gia sự tình, âm toàn cùng mặc thất nguyệt đi gặp âm gia chủ, kia một bên khúc thành gã sai vặt liền đi hội báo, công tử, không hảo, ta nhìn đến, âm đại tiểu thư cùng cái kia mặt nạ nam đi gặp âm gia chủ, Ngươi nói có thể hay không là âm đại tiểu thư coi trọng nam nhân kia, nói bậy, sao có thể, khúc thành phẫn nộ nói, chính là lại vô cùng lo lắng đuổi ra âm gia chủ thư phòng, chính là lại ở cửa bị người cấp ngăn lại tới, thực xin lỗi, khúc đại thiếu gia, nhà của chúng ta chủ ở kiếm một vị quan trọng khách nhân, ngươi trước hết mời về đi, khúc thành đáy mắt hiện lên một tia ám quang, âm đại tiểu thư tuyệt đối là... Của hắn, cái kia lai lịch không rõ thằng nhóc chết tiệt cũng dám cùng hắn đoạt, quả thực là tìm chết, mặc công tử, mời ngồi, âm gia chủ ôn hòa cười nói, mặc thất nguyệt tự nhiên ngồi xuống, không chờ nàng mở miệng, âm gia chủ liền nói, toàn nhi nói ngươi muốn tìm ta, mặc thất nguyệt nói, âm gia chủ thiếu ta một điều kiện, không phải sao, như vậy ta hiện tại liền nói ra, ta yêu cầu các ngươi âm gia giúp ta tìm kiếm, thần long tinh thạch, thần long tinh thạch. Âm toàn có, chút nghi hoặc, đó là thứ gì, âm gia chủ sắc mặt biến đổi, sau đó nói, toàn nhi, ngươi trước đi ra ngoài, cha ta cha như vậy chi khai nàng, chỉ sợ kia thần long tinh thạch không phải là bình phàm đồ vật, nghe lời, hiện tại đi ra ngoài, âm gia chủ ngữ khi trở nên sắc bén lên, âm toàn gật gật đầu nói, hảo, âm toàn vừa ra đi, liền vừa vặn bị khúc thành cấp thấy được, khúc thành cười phong lưu phóng khoáng đi qua nói. Âm đại tiểu thư, chính là bị chính mình phụ thân, đuổi ra thư phòng âm toàn xem đều không có liết nhìn nàng một cái, nổi giận đùng đùng rời đi, làm khúc đại thiếu gia bị thương gân xanh bạo khiêu. Thư phòng bên trong, âm gia chủ lại ở cùng mặc thất nguyệt rằng có, âm gia chủ nói, mặc công tử ngươi hai người này yêu cầu, thật là khó xử chúng ta âm gia, thần long tinh thạch, đó là truyền thuyết bên trong tồn tại, truyền thuyết đến thần long tinh thạch giả. có thể được đến trí cao vô thượng lực lượng, khống chế khắp đại lục. Mặc thất nguyệt nhướng mày nói, như vậy truyền thuyết, âm gia chủ ngươi tin vài phần, chính là cái gọi là truyền thuyết nói ngoa, làm thần long tinh thạch bị các thế lực lớn khóa mơ ước. Âm gia chủ nói, nếu là truyền thuyết, như vậy đương nhiên mức độ đáng tin cũng không như thế nào cao, ta sở dĩ cảm thấy khó làm, mà là thần điện đối thần long tinh thạch phi thường để ý, chúng ta âm gia nếu là cùng thần điện tranh. Đó là cùng thần điện đối nghịch, vì một cái theo chân bọn, họ âm ra không có một chút quan hệ nam tử cùng thần điện đối nghịch, kia thật sự có chút không đáng giá, không phải chúng ta âm ra không tin thủ hứa hẹn, mà là cái này quan hệ đến ta âm ra tồn vong, mặc thất nguyệt trả lời, ta nói ra yêu cầu, cũng không phải yêu cầu âm ra cho ta tìm được thần long tinh thạch, chỉ là tưởng âm gia chủ cho ta một cái hợp tác cơ hội, âm gia chủ trừng lớn đôi mắt, hỏi. Thật sự chỉ là cơ hội, là, một cái cơ hội mà thôi, mặc thất nguyệt, gật gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói, ta muốn cùng ngươi nhóm âm gia hợp tác, một khi thần long tinh thạch xuất thế, như vậy hy vọng âm gia âm thầm trợ giúp ta, mà không phải cùng ta là địch. Rốt cuộc thần long tinh thạch tác dụng, chỉ là truyền thuyết bên trong mà thôi, cho dù âm gia chủ bắt được tay, cũng không có bất luận tác dụng gì, không biết âm gia chủ tin hay không. âm gia chủ hỏi nếu vô dụng như vậy mặc công tử vì sao như vậy hao tổn tâm huyết bởi vì nó có thể cứu ta rất quan trọng đồng bọn ta nói có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy mà nàng biết đến cũng là này đó cái này âm gia âm gia chủ cùng âm đại tiểu thư đều là cực kỳ người thông minh cùng người thông minh nói chuyện tuyệt đối so với cùng não tàn nói chuyện muốn nhẹ nhàng âm gia chủ hỏi thần long tinh thạch thật sự tồn tại sao Ta vẫn luôn nghe nói thần điện đang tìm kiếm, chính là nhiều năm như vậy, thần điện vẫn luôn đều không có tìm được, mặc thất, Nguyệt nói, thật sự tồn tại, hơn nữa nó xuất hiện ngày, cũng không xa, làm ta ngẫm lại, âm ra chủ gõ mặt bàn, co mày suy tư, có một số việc, một bước sai, từng bước sai, chính là nếu là đúng rồi, như vậy có lẽ đối bọn họ âm ra chỗ tốt, cũng không ít, thần điện như hôm nay ích chèn ép năm đại gia tộc. Mà bọn họ âm ra ở nó trọng điểm đả kích đối tượng bên trong, âm ra hiện giờ cũng chỉ có toàn nhi một nữ tử, tình cảnh thật sự thập phần nguy hiểm, âm gia chủ ánh mắt. Sáng quắc nhìn mặc thất nguyệt nói, nếu ta đáp ứng hợp tác, như vậy ngươi có thể cho chúng ta âm ra cái gì chỗ tốt, ngươi có cái gì năng lực. Mặc thất nguyệt từ không gian bên trong móc ra tới mấy cái bình ngọc, phóng tới âm gia chủ trên bàn, âm gia chủ vẻ mặt kinh ngạc. Đây là thần cấp đan dược. Thần cấp cực phẩm đan dược, loại này luyện đan sư, bọn họ âm gia chủ liền tính là táng gia bại sản cũng lưới không được một cái tới, ngươi ở thi đấu thời điểm, cái thứ ba ăn. Xong độc dược người là ngươi, hắn hoảng sợ nhìn về phía mặt thất nguyệt, khó trách nàng ăn độc dược như là một cái không có việc gì người giống nhau. Toàn nhi độc tuy rằng lợi hại, chính là đối với một cái thần cấp luyện dược sư tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, này bình đan dược, có thể thay đổi người thể chất, cho dù là tư chất lại kém người, cũng có thể trở nên rất lợi hại, loại này đan dược chờ đến mặc thất nguyệt đem đan. Dược công hiệu đều giới thiệu xong lúc sau, âm gia chủ tim đập đều chậm nửa nhịp, thế nhưng có bực này thần kỳ đan dược. Mặc thất nguyệt nói, này đó là ta cấp âm gia chủ thí dược, nếu âm gia chủ nguyện ý hợp tác. Như vậy ta sở cung cấp đan dược số lượng, nhất định làm âm gia chủ vừa lòng, nếu này đó đan dược tác dụng, thật sự giống như mặc công tử theo như lời, ta sẽ hảo hảo suy xét chúng ta hợp tác sự tình. Mặc thất nguyệt đạm cười nói, vậy đa tạ, nói sau khi xong, mặc thất nguyệt chiến thần rời đi, mà âm gia chủ trực tiếp hạ lệnh nói, người tới a cái này nam tử xuất hiện, hắn cảm giác được đến là bọn họ âm gia kỳ ngộ, chính là như vậy nghịch thiên kỳ ngộ. Thật sự có chút khảo nghiệm hắn thừa nhận năng lực, một cái như thế tuổi trẻ thần cấp luyện đan sư, hơn nữa cái loại này đan dược hiệu quả, hắn chưa từng nghe thấy, quả thực nguyệt thiên, âm toàn từ nghe được thần Long Tinh Thạch kia hai chữ lúc sau, liền đi phiên trang bọn họ âm, ra tàng thư, rốt cuộc ở sách cổ bên trong, tìm được rồi thần Long Tinh Thạch cái kia truyền thuyết, kia một cái lai lịch không rõ nam tử, thế nhưng giá tâm như vậy đại, hắn muốn cùng cha nói chuyện gì? Âm đại tiểu thư hoàn toàn không đứng được, rõ ràng đã trời tối, chính là lại gấp không chờ nổi đi tìm mặc Thất Nguyệt. mặc Thất Nguyệt cùng khúc thành sân tới gần, nàng muốn đi tìm mặc Thất Nguyệt thời điểm, vừa vận đụng phải phiền lòng giải sầu âm đại tiểu thư, âm đại tiểu thư, thảo xảo a, đêm đã khuya, ngươi tới ta nơi này có chuyện gì sao, hắn dưới đáy lòng mừng thầm không thôi, chỉ sợ âm đại tiểu thư kỳ thật phi thường vừa ý hắn. Chỉ là thẹn thùng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, chính là bạc đại tiểu thư lại trực tiếp làm lơn nàng, vòng qua nàng vội vội vàng vàng nhằm phía mặt thất nguyệt sân, cái này làm cho khúc đại thiếu ra mặt, trở nên vặn vẹo lên, đã trễ thế này, thế nhưng đi tìm một người nam nhân, cái này âm toàn thật là một cái, tiện nhân, phanh phanh phanh, này không, phượng cảnh còn tính toán cùng nhà hắn nương tử thân thiết một phen đâu, kết quả liền nghe được tiếng đập cửa. sắc mặt trầm xuống, cái nào không có mắt như vậy muộn quấy rối a, Mặc Thất Nguyệt hỏi ai, Âm Toàn nhàn nhạt nói là ta, Âm Toàn, Âm Toàn thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút nửa đêm canh ba tới tìm một cái nam tử thẹn thùng, một nữ nhân, thế nhưng nửa đêm tới tìm hắn nương tử, phượng cảnh có một loại muốn giết người xúc động, Mặc Thất Nguyệt cười cười, vỗ vỗ hắn nói phượng yêu nghiệt, ngươi liền trước tìm một chỗ hảo hảo trốn tránh. Ta nhìn xem cái này âm ra tiểu thư chuẩn bị làm cái gì, Phượng Cảnh bất mãn nói, nữ nhân kia nửa đêm tới tìm ngươi, chỉ sợ là đến tự tiến trầm tịch đi, Mặc Thất Nguyệt bất đắc dị nói, ta mị lực còn không có lớn như vậy đâu, Phượng Cảnh thân hình trượt lóe, đã ẩn tàng rồi chính mình hành tung, lấy thực lực của hắn tưởng không cho người phát, hiện là không người có thể phát hiện được hắn, Mặc Thất Nguyệt đi qua đi mở cửa. Liền nhìn đến âm đại tiểu thư ánh mắt lạnh băng chừng mắt nàng, giống như một đóa mang thứ hoa hồng đen giống nhau, mặc thất nguyệt đạm cười nói, âm đại tiểu thư, ngươi đêm nay tới, có chuyện gì sao, thần long tinh thạch rốt cuộc là cái gì, ta đã biết, ngươi rốt cuộc cùng cha nói chuyện cái gì, âm đại tiểu thư, muốn biết, đi tìm âm gia chủ chẳng phải là càng tốt, cha ta là sẽ không nói, cho ta, cho nên ta tới tìm ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy sẽ hại chết âm gia, mặc thất nguyệt nói, cho dù không như vậy, Đông Lâm Quốc có bị Tây Lương gồm thâu nguy hiểm, một khi bị Tây Lương gồm thâu, âm gia sẽ thế nào? Thần điện chèn ép, không chuẩn các ngươi năm đại gia tộc tham dự đế quốc sự vụ, kỵ sĩ thần điện là thiên hướng Tây Lương không phải sao, âm gia có nguy hiểm, nếu là vẫn luôn như vậy không đạt được gì nói, hậu quả không dám tưởng tượng, âm. Toàn nói, ngươi theo như lời làm, chính là làm chúng ta âm gia cùng thần điện đối nghịch sao, kia cùng lấy trứng trọi đá có cái gì hai dạng khác biệt, ta cũng không phải muốn âm gia lấy trứng trọi đá, hơn nữa hết thảy còn không có trần ai lạc định, gia chủ cũng không có đáp ứng không phải sao, nghe được âm gia chủ không có đáp ứng, âm Toàn yên tâm, sau đó nói, ngày mai đó là ba ngày ngày đến kỳ, ta không hy vọng ngươi còn ở chúng ta âm gia, ngươi sẽ cho chúng ta âm gia. mang đến nguy hiểm, mặc thất nguyệt nói, nếu ngày mai gia chủ không đồng ý, như vậy ta đành phải rời đi, tìm kiếm tân sau làm đồng bọn, ngươi hết hy vọng đi, cha tuyệt đối sẽ không đáp ứng, âm toàn hung hăng nói, sau đó xoay người rời đi, phanh môn bị quan trọng, phượng cảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở mặc thất nguyệt phía sau, ôm lấy nàng nói, nương tử, ngươi nói âm gia chủ có thể hay không đáp ứng, nếu là hắn không đáp ứng, vi phu đi theo hắn nói, Chuyện như thế nào, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy nói, này muốn ngươi ngạch chỉ sợ là trực tiếp uy hiếp người khác đi, dưa hái xanh không ngọt, ta muốn chính là một cái thành tâm đối tượng hợp tác, Nam Châu Đại Lục, thật sự là quá lớn, không có đối tượng hợp tác rất khó ở thần Long Tinh Thạch cuộc đua bên trong thủ thắng. Ngày hôm sau, âm gia chủ liền phái người tới thỉnh Mặc Thất Nguyệt, Mặc Công Tử, gia chủ cho mời, lúc này đây nhìn thấy Mạc Thất Nguyệt, âm gia. Chủ hiển nhiên thực kích động, kia dược, thật sự hữu hiệu, mặc công tử, chúng ta hảo hảo nói chuyện hợp tác đi, việc này bọn họ âm ra cơ duyên, cái gì, cha buổi sáng liền phái người đi tìm nam nhân kia, âm đại tiểu thư vô cùng khiếp sợ nói, vội vội vàng vàng chạy tới, đứng ở cửa thư phòng khẩu, liền nghe được chính mình phụ thân rất là cao hứng nói, hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, cha có phải hay không lão hổ đồ? Như vậy yêu cầu thế nhưng đều đáp ứng rồi, âm, toàn âm thầm nói thầm, âm gia chủ nói, mặc công tử, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, mời nói, không biết ngươi cảm thấy chúng ta toàn nhi như thế nào, âm gia chủ hỏi, nháy mắt ngoài cửa âm toàn mặt bạo đỏ lên, cha hắn lời này là có ý tứ gì, không phải là mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy. âm gia chủ không phải là tưởng, âm đại tiểu thư không tồi. Thông tuệ vô cùng, bất quá tại hạ đã là có gia thất người, âm gia chủ vẫn là không cần loạn điểm nguyên ương quá, mức, ngươi là có gia thất người, âm gia chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt thất nguyệt, trong mắt lại có chút thất vọng, xem ra là ta nhiều chuyện, âm toàn mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa ra nói, cha, hắn rốt cuộc cho ngươi rót cái gì dược. Ngươi sao lại có thể đáp ứng như vậy sự tình, toàn nhi, âm gia chủ mày nhân thành chữ xuyên, ngươi làm tương lai âm gia gia chủ, ta là nên nói cho ngươi một chút sự tình, mặc thất nguyệt nói, như vậy âm gia chủ cùng âm đại tiểu thư hảo hảo tâm sự, mặc thất nguyệt đang muốn trở về bổ cái giác tới, chính là lại gặp khúc thành, khúc thành thực thân thiện cười nói, mặc công tử, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới tím âm thành đi. nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài quen thuộc quen thuộc ảo cảnh mặc thất nguyệt hơi hơi nhướng mày nói hảo a như vậy liền phiền toái khúc đại thiếu gia cũng không biết cái này khúc thành đánh cái gì chủ ý bất quá hắn kia thân thiện sau lưng âm trầm nhưng thật ra làm nàng cảm thấy hứng thú đây là hẳn là rốt cuộc mặc huynh là lần đầu tiên tới tím âm thành sao khúc thành cười nói khúc đại thiếu gia mang theo mặc thất nguyệt rời đi âm ra Hỏi, không biết mặc huynh muốn đi chỗ nào, mặc thất nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi dược liệu giao dịch thị trường đi, cùng âm gia hợp tác, âm gia đương nhiên sẽ chuẩn bị tốt dược liệu, bất quá đi. Dược liệu giao dịch thị trường nhìn xem, có thể hay không mua được thứ tốt, khúc thành trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, hảo a, ta vừa lúc biết một nhà dược liệu cửa hàng, bên trong có không ít chân quý linh dược, hai cái cao quý nam tử. tiến vào khúc gia hiệu thuốc bên cạnh những người đó không cho là đúng nói cái kia mang theo mặt nạ nam tử là người bên ngoài đi thế nhưng bị khúc đại thiếu gia lừa dối tiến vào chúng ta tím âm thành nhất hắc tiệm thuốc lúc này đây cái kia nam tử chỉ sợ sẽ bị hố không nhẹ oa khúc gia hiệu thuốc chính là kiếm tiền tùy tiện hố một người liền có thể có chúng ta một chỉnh năm lợi nhuận mặc thất nguyệt đi vào khúc gia hiệu thuốc bên trong tu phi thường tráng lệ huy hoàng Khúc thành nói, phương diện này linh dược, chỉ cần mặc hùng coi trọng, ta liền cho ngươi đánh cái giảm phần trăm như thế nào. Mặc thất nguyệt cười nói, vậy nhiều ít khúc đại thiếu ra, nàng ánh mặt đảo qua nơi này sở hữu. Linh dược, không phải hàng giả chính là niên đại không đủ, chỉ là bề ngoài tân trang phi thường có lửa gạt tính. Nếu không phải lợi hại luyện dược sư, căn bản là nhìn không ra tới. Nơi này thứ phẩm rất nhiều, đương nhiên cũng có chính phẩm. Chỉ là kia giá cả liền tính là đánh giảm 30%, cũng hoàn toàn vượt qua tầm thường giá cả, nàng tuy rằng không thiếu tiền, chính là lại không có đương coi tiền như giác tính toán, đối với nơi này linh dược, hứng thu thiêu thiếu, lúc này mặc, thất nguyệt ở một góc, thấy được một viên bị cắn một nửa màu xanh lá trái cây, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, không nghĩ tới ở cái này hắc điếm, thế nhưng còn có thể đụng tới như vậy bảo vật, bất quá lấy khúc thành lòng dạ hiểm độc. Mặc thất nguyệt sẽ không nói thẳng muốn mua kia một viên màu xanh lá trái cây, liền tính bọn họ không biết kia trái cây giá cả, chỉ sợ cũng sẽ cố định lên giá, khúc thành hỏi, mặc huynh, ngươi có coi trọng đồ vật sao, mặc thất nguyệt khóe, miệng hơi hơi một câu, nói, đương nhiên, nàng đi tới kia một cái cái giá bên, cầm lấy tới một viên màu đen ma thú hạch nói, thứ này không tồi, khúc thành có chút thất vọng nói. mặc huynh này chỉ là một cái thánh thú nội hạch mà thôi không có gì đặc thù chỗ mặc thất nguyệt nói âm đại tiểu thư thích màu đen ta vừa lúc dùng cái này thành thú nội hạch điêu khắc một viên cây châm đưa cho nàng hắn cũng dám cấp âm toàn tặng lễ vật khúc thành đáy mặt quay cuồng lửa giận sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói mặc huynh thật sẽ thảo nữ nhân niềm vui mặc thất nguyệt cầm kia một viên màu đen nội hạch hỏi lão bản này một viên ma hạch bao nhiêu tiền Hiệu thuốc lão bản lớn lên tai to mặt lớn, cười hì hì nói, ngươi là nhà của chúng ta đại thiếu gia bằng hữu, này một viên nội hạch liền 500 lượng hoàng kim thì tốt rồi, 500 lượng hoàng kim, cái này giá cả tuyệt đối là không thấp, mặc thất nguyệt nói, 500 lượng hoàng kim, chính là có điểm quý, lão bản cười nói, này tuyệt đối là nhất thật sự giá, nếu không phải ngươi là nhà của chúng ta đại thiếu gia bằng hữu. Còn không thể cái này giới mua được đâu, nếu muốn thảo mỹ nhân niềm vui, tiếp theo điểm vốn gốc cũng không có gì không phải sao, khúc thành nói, mặc huynh, nếu là ngươi không có mang tiền, ta có thể điểm tựa cho ngươi, 500 lượng hoàng kim đều phải do dự nam nhân, thật sự không biết âm toàn coi trọng hắn điểm nào, nếu âm toàn nguyện ý gả cho hắn, đừng nói 500 lượng hoàng kim, liền tính là 500 vạn hoàng kim hắn đều nguyện ý hai tay dâng lên. Mạc thất nguyệt cười nói, đảo không phải ta không có tiền, chỉ là cảm thấy năm trăm lượng hoàng kim quá quý một chút, muốn hay không như vậy, hơn nữa cái này, tổng cộng năm trăm lượng hoàng kim. Mạc thất nguyệt cầm lấy kia một viên màu xanh lá trái cây nói, lão bản nhìn kia một viên trái cây, giờ khắc này trái cây chẳng những hình dạng kỳ, quái, hơn nữa nhan sắc khó coi, càng quan trọng còn bị sâu cập cắn. hắn trước nay đều không có nghi tới có người sẽ coi trọng này một viên trái cây lão bản nhìn về phía khúc thành khúc thành cười nói mặc huynh ngươi nếu là thích cái này trái cây bổn thiếu tặng cho ngươi thì tốt rồi này một viên trái cây chỉ là một cây vô dụng trái cây mà thôi mặc thất nguyệt nói hảo ta đây liền mua này hai cái năm trăm lượng hoàng kim mặc thất nguyệt đôi mắt đều không nháy mắt một chút thanh toán khúc thành chưa từ bỏ ý định nói mặc huynh Không biết ngươi còn có coi trọng đồ vật sao, chỉ là hồ hắn như vậy nhiều vàng, hắn không cam lòng, hắn muốn chính là hắn táng ra bại sản, biến thành kẻ nghèo hèn, mặc thất nguyệt lắc lắc ngẫu nhiên đầu nói, đã không có, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi, liền ở mặc thất nguyệt muốn ra cửa thời điểm, đột nhiên một đám ăn mặc áo bào trắng người vội vội vàng vàng vỏ tiến vào, chỉ vào kia không cài ra nói, kia một viên trái cây đâu, trái cây đi nơi nào làm? Lão bản không hiểu ra sao, những người này ăn mặc chính là dược sư trưởng bào, chỉ sợ là dược sư hiệp hội người, hắn thường xuyên thấy, bất quá nếu là hiệp hội người mặt cao hơn đỉnh, nhưng chướng mắt bọn họ trong tiệm dược liệu, hiện giờ lại là như vậy thất thố, hắn thật cẩn thận nói, ngươi nói chính là một viên màu xanh lá, rách tung tóe trái cây, là, chính là cái kia, lão bản chỉ vào mặc thất nguyệt nói, vừa rồi bị, vị nào công tử cấp mua đi rồi. Cầm đầu lão giả vọt tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, đem kia một viên trái cây cho ta xem, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, rõ như ban ngày dưới, các ngươi muốn ở tím âm thành đánh cướp sao, hắn chính là tôn quý luyện dược sư, sao có thể sẽ đại tỷ, sách vở đại nhân chỉ là muốn nhìn một chút, ta đây thành toàn ngươi, mặc thất nguyệt lấy ra kia một viên trái cây, ở trước mặt hắn nhoáng lên, lợi hại luyện dược sư, chỉ cần xem một cái liền. Biết đây là cái gì linh dược, hắn kinh hô, là quả chám, thật là là quả chám, nếu không phải bận tâm chính mình mặt mũi, hắn chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên, chưa cho ta, thêm cái tùy tiện ngươi đi, hắn khí thế hung hung nói, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, lạc quả chám, luyện chế ra tới thánh linh đang có thể trợ giúp thánh võ, đế đỉnh cường giả đột phá thánh võ tôn cảnh giới, chính là hiếm thấy linh dược, khó trách lão gia hỏa này như vậy kích động. nàng đặng cười nói này viên trái cây thoạt nhìn thực không tồi ta tính toán đi uy ta khê ước thú không có muốn bán tính toán uy linh thú phí phạm của trời sao lão giả mặt nháy mắt xanh mét nói một trăm vạn chiếc hoàng kim ta bán hạ này một viên lạc quả chám lão bản nghe được ba trăm vạn lượng hoàng kim đã trời đất u ám ngay cả khúc thành kia một chương dối trá gương mặt tươi cười cũng vặn vẹo lên Ba trăm vạn lượng hoàng kim đồ vật, hắn thế nhưng tùy tay liền đưa ra đi, mặc, thất nguyệt lạnh lùng nói, ta không bán, buồn cười, là quả chám nhưng không đáng giá cái này giá, tám trăm vạn hai hoàng kim, lão giả tiếp tục nói, phanh lão bản đã té ngã trên đất, như vậy một cái bảo bối thế nhưng đã bị hắn cấp đưa ra đi, khúc thành lúc này tức giận đến hộc máu, có một loại giết người xúc động, mặc thất nguyệt nói. Ta vô luận như thế nào đều sẽ không bán, không nghĩ theo chân bọn họ dây dưa, hoàng ngàn miểu xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này, lão giả phía sau kia một ít người chặn mặc thất nguyệt đường đi, mở miệng nói, tiểu tử ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem kia viên linh quả giao ra đây đi, ngươi có biết chúng ta đại nhân là người nào? Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, ta không biết cái kia lão gia hỏa là người nào, liền tính biết, này viên trái cây ta cũng sẽ không bán. Cấp bản công tử tránh ra, lão giả nói, này một viên trái cây, chỉ cần lão phu lợi dụng hảo, như vậy có thể bồi dưỡng ra một cái tuyệt thế, thiên tài, chính là ở ngươi bị thương lại một chút tác dụng đều không có, ba ngàn vạn lượng hoàng kim, đây là lão phu điểm mấu chốt, ngươi rốt cuộc bán hay không, khúc thành thân hình lay động, đều có chút đứng không yên, nhiều như vậy hoàng kim, đối với bọn họ khúc ra. Cũng là một bút khổng lồ số lượng, hắn thế nhưng liền đưa ra đi, đưa không bán, mặc thất nguyệt trả lời sạch sẽ lưu loát, ngươi quả thực là tìm chết, lúc này, lão giả bên người một người nổi giận, chuẩn bị đối mặt thất nguyệt ra tay, liền ở ngay lúc này, một cái lạnh như băng thanh âm chuyển đến, không nghĩ tới, ta tím âm thành thế nhưng có người bên đường cướp bóc, hơn nữa vẫn là ở khúc ra cửa hàng, khúc thành, ngươi làm cái gì ăn không biết. Đây là một cái tướng mạo cực Mỹ nữ tử, bất quá lại ăn mặc một bộ hắc y thoạt nhìn thập phần lạnh lẽo, làm người không dám tiếp cận, mọi người nao nao, nữ tử này là ai, khúc thành trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đi tới nho. Nhã lê độ nói, âm đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây, âm toàn ánh mắt dừng ở mặt thất nguyệt trên người, ta không tới, ta âm ra khách quý, chẳng phải là muốn cho người khi dễ. Âm gia đại tiểu thư, âm gia khách quý, tả hữu người đều ổ lên, nhìn về phía kia một cái hắc y nữ tử vẻ mặt kinh ngạc, vẫn luôn không xuất hiện người trước âm gia đại tiểu thư thế nhưng xuất hiện, nàng tuổi thượng má là chưa gà, lại không có đồn đãi bên trong như vậy bất kham, tướng mạo cực Mỹ, chỉ là tính tình lạnh một chút, mà cùng khúc đại thiếu gia ở bên nhau cái này nam tử, chẳng phải là âm gia chiêu thân thắng lợi hai cái nam tử chi nhất. Thoạt nhìn âm gia đại tiểu thư cung đôi cái này áo tím nam tử nhiều hơn thân lãi, chỉ sợ âm gia con rể phi hắn mạc trúc, bất quá cho dù âm gia đại tiểu thư xuất hiện, kia một cái lão giả cũng chút nào không thoái nhượng, âm gia lại như thế nào, liền tính là âm gia chủ ở chỗ này, ta cũng muốn này một viên lạc quả chám, âm toàn, như mày nói, nơi này chính là tím âm thành, các hạ muốn cường đoạt không thành. Xem ở âm gia phân thượng, một ngàn vạn lượng, tiểu tử, ngươi mua không mua, không cần như vậy không biết tốt xấu, lão giả cả giận nói, không bán, mặc thất nguyệt sắc mặt như cũ bình tĩnh, ngươi có biết ta là ai sao? Ta chính là tôn quý luyện dược sư, cùng ta đối nghịch, quả thực là tìm chết. Mọi người ồ lên, cái này lão giả thế nhưng là một cái luyện dược sư, cái kia áo tím nam tử nếu là một cái người thông minh, nên biết lấy hay bỏ mới đúng. Nga, luyện dược sư liền ngươi này phúc đức hạnh, ngươi là cái gì cấp bậc luyện dược sư a Mặc thất nguyệt hút huyết nói, ta chính là tôn quý thánh dược sư, tiểu tử, nhanh lên giao ra là quả chám đi, nói xong, lão giả đã chẳng biết xấu hổ vươn tay tới, mà mặc thất nguyệt lại khinh miệt nhìn hắn một cái đối âm toàn nói, âm đại tiểu thư, chúng ta cùng nhau hồi phủ đi, tím âm thành dạo không sai biệt lắm, âm toàn gật, gật đầu nói, hảo. Cái này mặc nguyệt thế nhưng liền thánh dược sư đều không bỏ ở trong mắt, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không nhược với một cái thánh dược sư, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu sâu không lường được, đáng giận tiểu nhi, ngươi quả thực tìm chết, cái này thánh dược sư hoàn toàn nổi giận, trong tay ẩn chứa khủng bố lực lượng, đối mặt thất nguyệt ra tay, kia thánh võ hoàng đỉnh hồn hậu lực lượng, mặc thất nguyệt hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, chỉ là lúc này một. Đạo càng thêm khủng bố lực lượng trực tiếp đem người bắn cho bay, phốc hắn học ra mấy khẩu máu tươi, chừng lớn đôi mắt, chính là lại tìm không thấy thương tổn người của hắn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ca ca, tiểu hy cuối cùng tìm được ngươi, lúc này một cái đáng yêu tiểu nam hải chạy như bay lại đây, trực tiếp bổ nhào vào mặc thất nguyệt trong lòng ngực, mặc thất nguyệt nhìn trong lòng ngực tinh xảo vô cùng tiểu ra hỏa cười nhạo nói, ca ca, tiểu hy giả hoạt cười. Kaka, ca, ngươi có hay không tưởng tiểu Hi hoa, nguyện ngươi thật sự là quá tâm tàn nhẫn, cứ như vậy đem chúng ta cấp vứt bỏ. Lúc này, một cái âm pháo nam tử xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, nhìn người nọ dung nhan, mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, người nam nhân này gương mặt giống như thần chi giống nhau, hoàn toàn chọn không ra một chút tật xấu, giơ tay nhấc chân chi gian, mang theo hồn nhiên thiên thành khí phách, lệnh người thành không tự chủ được tâm sinh. Thần Phục Chi Tâm, Tiểu Nhân Tinh Xảo, Đại Tôn Quý khí Phách, mọi người nhìn về phía mặt thất nguyệt, như vậy này mặt nạ hạ, sẽ là một chương thế nào dung nhan, ngay cả âm toàn cũng nhịn không được tò mò lên, khúc thành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, là hai người kia, ở tím âm thành, bọn họ thêm qua hai người kia, bất quá hiện giờ lại thiếu nữ nhân kia, hắn nhìn về phía mặt thất nguyệt, thân hình có chút không giống nhau. Lại còn có mang mặt nạ, bất quá thật sự có chút quen, thuộc chẳng lẽ cái kia nữ tử thế nhưng nữ giả nam trang đi âm ra lửa hôn, tuyệt đối có khác sở đồ, hắn nhất định phải vạch trần bọn họ chân chính bộ mặt, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. khúc thành âm trầm phía dưới đầu, mà âm toàn kinh ngạc hỏi, các ngươi là mặc công tử đệ đệ còn có huynh trưởng, tiểu hy ngọt ngào cười, đại mỹ nữ tỉ tỉ, ta kêu mặc dạ hy, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo Nga. Nhìn đến tiểu hy kia đáng yêu manh thái, luôn luôn quạnh quẽ âm toàn trong mắt, đều hiện lên một tia ánh sáng, thật sự là quá đáng yêu, phượng cảnh mở miệng nói, ta là mặc cảnh, là nguyệt huynh trưởng, này không, này người một nhà đều biến thành họ mặc, làm mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, âm toàn nói, như vậy chậm chế, chúng ta tiến âm ra hảo hảo nói chuyện, mặc nguyệt người này không giống người thường, nàng người nhà tuyệt đối không phải người bình thường. Xuất hiện ở chỗ này cũng không phải trùng hợp, âm toàn mang theo bọn họ hồi âm ra, không thể, nghi ngờ là dẫn sói vào nhà, khúc thành trong lòng nôn nóng, nhìn về phía kia một cái thánh dược sư nói, hảo hảo chiêu đãi vị này dược sư đại nhân, đối với tiểu hy bọn họ đã đến, âm gia chủ vẫn là rất được hoan nghênh, sau đó cho bọn hắn lưu tư nhân không gian, mặc thất nguyệt nói, các người như thế nào tới, tiểu hy liếc chính mình trá liếc mắt một cái nói. cha nói muốn ngươi không nghĩ mỗi ngày lén lút lại đây muốn quang minh chính đại cùng ngươi ở bên nhau cho nên chúng ta liền làm thành huynh đệ lại đây mẫu tử thành huynh đệ phụ thân cũng thành huynh đệ thật là đủ loạn mặc thất nguyệt đỡ chán nói nếu đã như vậy không có cách nào hôm nào cùng âm gia chủ cùng âm đại tiểu thư nói rõ ràng liền hảo vô luận nàng là nam hay là nữ đều không ảnh hưởng bọn họ hợp tác tiểu hy cùng phượng cảnh liền ở âm gia chủ hạ Này một mấy ngày Khúc Thành vẫn luôn ở nghiêm mật giám thị bọn họ, bọn họ lúc trước đã gặp mặt, bị hoài nghi là đương, nhiên sự tình, Khúc Thành người này tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên nhất định là muốn điều tra rõ ràng mặc thất nguyệt, bọn họ chi tiết mới ra tay. Đối với như vậy nhảy nhót vai hề, mặc thất nguyệt lười đến phản ứng, âm ra mạng lưới tình báo đã ở chậm rãi triển khai, bọn họ hợp tác tiến hành phi thường thuận lợi. Khúc Thành chưa từ bỏ ý định, mời Mạc Thất Nguyệt đi Khúc Gia tham gia một lần yến hội. Mạc Thất Nguyệt trả lời, hảo. Khúc Gia gia tâm không nhỏ, bất quá bởi vì bọn họ ra thế lực ăn sâu bén rễ, âm gia chủ không hảo động thù. Nếu Khúc Gia thật sự không biết sống chết trêu chọc thượng nàng, nàng không ngại giúp âm gia cái này hợp tác đồng bọn một cái tiểu vội. Nam Châu Đại Lục mấy cái quái vật khổng lồ không động đậy đến. Chính là không đại biểu một cái nho nhỏ phụ thuộc gia tộc không động đậy đến, khúc thành vui sướng nói, như vậy buổi tối ta phái người tới đón ngươi, hắn chỉ mời mặc thất, nguyệt một người, hoàn toàn bỏ qua mặc thất nguyệt mặt khác người nhà, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, cái này khúc gia đại thiếu gia tuyệt đối dụng tâm kín đáo, muốn hay không ta trực tiếp đem hắn cấp giải quyết tính, mặc thất nguyệt nói, hắn nếu muốn chơi. Như vậy liền bối nàng chơi chơi, dù sao hiện tại cũng không có gì đại sự, tuy rằng tìm kiếm thần long tinh thạch cùng dị hỏa lửa xém lông mày, chính là không có một chút tin tức bọn họ cũng không có biện pháp. Khác, ân, phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, lúc hoàng hôn, khúc gia quả nhiên phái người tiến đến tiếp người, liền ở mặt thất nguyệt muốn lên xe ngựa thời điểm, đột nhiên một cái lạnh như băng thanh âm chuyển đến, nghe nói đi ra muốn khai một cái yến hội. Không biết bổn đại tiểu thư có thể hay không cùng tiến đến, tiến đến nghênh đón mặc thất nguyệt gã sai vặt hơi hơi sửng sốt, đại thiếu gia chỉ nói tiếp mặc nguyệt một người đi, nhưng không có nói tiếp. Âm đại tiểu thư cùng đi à, khúc gia là âm gia phụ thuộc gia tộc, liền tính hiện giờ như mặt trời ban trưa, chính là âm đại tiểu thư yêu cầu, cũng không phải là hắn có thể cự tuyệt, liền tính là bọn họ đại thiếu gia cũng không có cái kia tư cách. Hắn cười nói, đương nhiên hoan nghênh, đại thiếu gia biết ngươi muốn đi, nhất định sẽ thực vui vẻ, nếu không tiểu nhân lại đi an bài một chiếc xe ngựa. Hắn thật cẩn thận nói, không cần, ta cùng mặc công tử ngồi một chiếc xe ngựa. Liền hảo, âm toàn mở miệng nói, có thể cùng âm đại tiểu thư ngồi một chiếc xe ngựa, thật là diễm phúc không cạn a. hắn không dám nói cái gì, hắn nhiệm vụ là đem cái kia mặc công tử đưa đến khúc gia là đến nơi. Mặc thất nguyệt xe ngựa tới rồi, khúc thành Hưng phấn ra tới nghênh đón, vẻ mặt hiếu hảo, chính là đương hắn nhìn đến trước xuống xe ngựa người là âm toàn thời điểm, nháy mắt cả khuôn mặt đều thanh, nữ nhân này như thế nào tới, kế tiếp mặc thất nguyệt cũng đi xuống tới. Mặc thất nguyệt cùng âm toàn ngồi một chiếc xe ngựa, cái này làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, âm toàn sắc bén nói, xem ra khúc đại thiếu gia thực không chào đón bổn đại tiểu thư. Như vậy bổn đại tiểu thư hồi âm ra hảo, âm toàn nổi giận, cái này làm cho khúc thành tâm lòng nóng như lửa đốt lên, âm đại tiểu thư, tại hạ không có ý tứ này, chỉ là nhìn đến âm đại tiểu thư quá kinh ngạc, rốt cuộc âm đại tiểu thư trước nay đều không thích tham gia như vậy yến. Hội, hắn chính là muốn tranh thủ âm toàn hảo cảm đem âm toàn cưới tới tay, tuyệt đối không thể làm ra làm nàng không vui sự tình, âm đại tiểu thư, mặc huynh, bên trong thỉnh. Khúc đại thiếu ra cười nói, đem bọn họ mang vào khúc gia. khúc gia tuy rằng không có âm gia như vậy to lớn, bất quá cũng là xa hoa vô cùng, vừa đi vào yến hội hội trường liền có không ít ăn mặc hoa phục cả trai lẫn gái ở bên trong, đương nhìn đến khúc thành mang theo hai người tiến vào thời điểm ngây. Ngần cả người, hai người kia là người nào, khúc thành cười nói, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là âm đại tiểu thư âm toàn. Vị này chính là bằng hữu của ta mặc công tử, âm đại tiểu thư, kia chính là tìm âm thành duy nhất công chúa, trước nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, ăn mặc một thân phấn y khúc tu đã đi tới cười nói, vị này chính là toàn tỷ tỷ a, thật xinh đẹp, âm toàn lạnh như băng nói, cha, mẹ ta chỉ sinh ta một cái nữ nhi, cũng không có cái gì muội muội ngươi không cần loạn nhận thân thích. Khúc tú kia rồi trá gương mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi, bĩu môi ủy khuất nói, ta chỉ là cảm thấy toàn tỷ tỷ thân cận, cho nên mới ô ô ô, ta biết chính mình thân phận không xứng cùng toàn tỷ tỷ làm tỷ muội, về sau ta cũng không dám nữa, khúc tú như vậy ủy khuất, làm mọi người đều nhịn không được đối âm toàn có ý kiến, cái này âm toàn thật sự là quá bất cận nhân, tình một chút đi, ngày không kia dáng vẻ lạnh như băng, đều phải đem khúc đại tiểu thư lộng khóc. Khó trách âm đại tiểu thư lớn như vậy, còn không có gả đi ra ngoài, chỉ sợ không có cái nào nam nhân sẽ chịu được. Lúc này, một cái cuồng vọng thanh âm nói, nếu biết chính mình thân phận không xứng, như vậy liền cút cho ta xa một chút. Ở chỗ này chướng mắt thực nhận người ghét bỏ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một cái áo tím nam tử, rơi vào rồi khúc đại tiểu thư tầm mắt bên. Trong, kia thanh lãnh thanh tuyến giường như có thể làm người say mê. Đáng tiếc kia mặt nạ lại che khuất hắn dung nhang, làm người nhìn không tới hắn chân chính dung mạo, công tử, ô ô ô, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, bị như vậy nhục nhã, khúc tú đều phải khóc ra tới, Lăng, bản công tử không nghĩ nhìn đến ngươi cái này dáng vẻ kẻ cưỡm nữ nhân, mặc thất nguyệt cảm thấy nữ giả nam trang cũng không tồi, khi dễ người có thể khi dễ càng có lực sát thương một ít, quả nhiên. Khúc tú đều phải bị khí điên rồi, còn lại người đảo trừ một ngụm khí lạnh, lần đầu tiên nhìn thấy nói chuyện như vậy tàn nhẫn nam nhân, thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu sao, bất quá mặc thất nguyệt thật sự sẽ không thương hương tiếc ngọc. Khúc tú bụng mặt vội vàng chạy ra, mà khúc thành mặt càng ngày càng âm trầm, nói, mặc huynh như vậy có phải hay không thật quá đáng một chút, một cái thanh lãnh giọng nữ truyền tới, các người khúc gia càng ngày càng không hiểu. Quy củ, chẳng lẽ không nên giáo huấn một chút sao, khúc đại tiểu thư đều nói như vậy, làm khúc thành trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể cười mỉa nói, các vị thỉnh nhập tòa, lúc này đây chỉ là tại hạ một hồi loại nhỏ yến hội mà thôi, đại gia tùy ý liền hảo, âm gia duy nhất công chúa tới rồi, hơn nữa cái này Mỹ nhân băng không được, như thế nào cũng phóng không khai a. khúc ra rượu ngon món ngon, ca vũ nhà khúc chậm rãi tặng đi lên, hách liên mặc. Nhiên bưng lên một chén rượu hỏi, khúc đại tiểu thư, ngươi vì sao đi theo ta tới, không phải là coi trọng tại hạ đi, khúc đại thiếu tỉ mặt càng thêm lạnh băng, bổn tiểu thư còn sẽ không coi trọng một cái có gia thất nam nhân, ta chỉ là muốn thỉnh mặc công tử giúp một cái vội mà thôi, mời nói, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, ta muốn mà sát rớt khúc ra, muốn khống chế âm gia phụ thân vẫn luôn bởi vì nàng là một nữ tử. Lại không có xuất giá, không cho nàng không chế âm, ra, mặc thất nguyệt nói, tại hạ hiện giờ, chỉ chú ý tam chuyện, một kiện là ta gia nhập, mặt khác hai kiện đó là thần long tinh thạch cùng dị hỏa, khúc đại tiểu thư có thể lấy ra cái gì, làm ta hỗ trợ đâu, trong lúc nhất thời, âm toàn cứng họng, tiền tài quyền lợi, có lẽ căn bản là bộ không được cái này thần bí nam nhân, chính là kia hai dạng khác biệt truyền thuyết bên trong đồ vật, càng thêm khó tìm. Âm toàn nói, nếu ta nhớ rõ không sai nói, ngươi cùng phụ thân chỉ là, nói chuyện thần long tinh thạch, như vậy ta thề, nếu chúng ta âm ra phát hiện dị hỏa hoặc là được đến dị hỏa, như vậy nhất định hai tay dâng lên, âm đại tiểu thư thật sự để mắt ta, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, mặc công tử, là ta đã thấy nhất đặc thù người, âm toàn trầm giọng nói, nếu khúc gia trêu chọc ta, như vậy ta không ngại mà sát rớt khúc gia. Mặc thất nguyệt lạnh rộng đến, khúc thành bất an hảo tâm, nàng đương nhiên có thể cảm giác được đến, âm toàn nhàn nhạt, nói, như vậy ta không ngại, đương cái họa thủy, khúc đại tiểu thư không hổ là phải làm âm gia gia chủ nữ tử, tuy rằng không có giống âm gia chủ như vậy cáo già, bất quá tâm tư nhưng thật ra thấu triệt, yến hội tiến hành giữa đường thời điểm, đột nhiên có người nói nói, khúc đại thiếu gia. Kia một cái mặc công tử chính là cùng ngươi cùng nhau tham gia âm gia chiêu tế vị nào, đi, lúc trước các ngươi hai người bất phân thắng bại, chỉ là không biết các ngươi rốt cuộc ai muốn, lợi hại, đúng vậy đúng vậy, các ngươi hai cái đều là âm thành thiếu niên thiên tài, không biết có thể hay không phân ra cái thắng bại tới, làm đại gia mở rộng tầm mắt, mọi người đều tò mò lên, nhiệt tình tăng vọt, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Này tuyệt đối là có người cố ý mà làm chi, khúc thành cười nhìn về phía hách liên mặc nhiên nói, mặc huynh, ngươi xem tất cả mọi người đều rất tò mò chúng ta thực lực cao thấp, muốn hay không hơi chút, luận bàn một chút, tại như vậy nhiều âm thành công tử thiếu ra trước mặt đánh bại người nam nhân này, xem hắn còn có mặt mũi theo đuổi âm toàn sao, mà hắn cũng nhất định muốn cho âm toàn, nhìn đến hắn ưu tú, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Thế nhưng có người không biết sống chết đưa tới cửa tới tìm ngược, thật là trường kiến thức, mặc thất nguyệt đứng lên nói, nếu tất cả mọi người đều như vậy nhiệt tình, như vậy bản công tử liền cùng các ngươi chơi, chơi, hảo, sảng khoái, mọi người đều kích động vỗ tay lên, biểu diễn ca vũ sân khấu đã bị không ra tới, khúc thành nho nhã lễ độ nói, mặc huynh, thỉnh, mặc thất nguyệt áo tím phiêu động, thân hình như tia chớp giống nhau bay tới luận võ trên đài. Khúc thành nao nao, mấy cái đại bay vọt xoái khí rơi xuống luận võ trên đài, một cái ung dung hoa quý, một cái anh tuấn tiêu sái, quả thực làm ở đây nam tử ghen ghét, nữ tử khuynh mộ hoa, không ít nữ tử đều đối âm toàn có, chưa định ý, rốt cuộc này hai cái nam tử đều vây quanh nàng chuyển, bất quá cho dù có định ý cũng không dám có làm, khúc tú đều bị âm đại tiểu thư lộng khóc, bọn họ này đó gia đình bình dân đi nhận người âm ra công chúa. Không phải tìm chết sao, lúc này Khúc Thành mở miệng nói, Mặc Huynh người tới là khách, nếu không ngươi ra tay trước. Mọi người đều cảm thấy Khúc Thành thật sự là thái quân tử, thực lực tương đương chiến đấu, ai ra tay trước, ai là có thể chiếm lĩnh tiên. Cơ, Khúc Thành nói, Mặc Huynh, cái này sân khấu rốt cuộc không phải luận võ đài, không chịu nổi phá hư, nếu không chúng ta áp chế thành võ tri lực, cũng không cần vũ khí. Dựa vào quyền cước công phu chiến đấu, miễn cho thương đến đối phương, Khúc Thành biết, người nam nhân này thực lực cùng hắn tương đương, hơn nữa kia vũ khí quỷ dị, hắn muốn thắng vẫn là có chút khó khăn, một khi hắn không thể dùng thánh võ chi lực cùng vũ khí, hắn tuyệt đối có thể thắng, rốt cuộc hắn, chính là tu luyện quả hồn nhiên luyện thể công phu, âm toàn cũng không nghĩ tới Khúc Thành sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, nhìn về phía mặt thất nguyệt. so chi thân hình khúc thành thoạt nhìn so mặc nguyệt muốn cao tới uy mãnh một ít, không cần thánh võ chi lực, thấy thế nào mặc nguyệt đều ở vào hoàn cảnh xấu a. khúc thành như vậy tìm đường chết, thật sự làm mặc thất nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ. cùng nàng so đơn thuần gần người vật lộn tìm chết không mang theo như vậy, mặc thất nguyệt trầm mặc khúc thành cho rằng hắn sợ hãi không đáp ứng, liền lại lại nói, đối với ta như vậy nhóm lẫn nhau thương tổn hào rất nhiều. Mặc huynh còn có cái gì cố kỵ sao, khúc thành vẻ mặt đối tất cả mọi người đều tốt bộ dáng, kỳ thật chỉ là vì gia tăng gia tăng phần thắng mà thôi, mặc thất nguyệt nói, không có gì cố kỵ, có thể bắt đầu thi đấu, sớm một chút bắt đầu, sớm một chút kết thúc, mặc huynh nói rất đúng, khúc thành cười nói, âm tiểu thư làm trọng tài như, thế nào, khúc thành mong đợi nhìn phía âm toàn, âm toàn hơi hơi gật gật đầu nói, hảo. Mặc nguyệt chính là liền chính mình phụ thân đều có thể thuần phục người, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nhìn khúc thành, không thể không nói nàng thật sự phi thường đồng tình hắn, làm ra như vậy không sáng suốt hành động. Hai người đã mỗi người vào vị trí của mình, âm đại tiểu thư môi đỏ khé mở, mở miệng nói, thi đấu bắt đầu, âm toàn nói rơi, xuống, khúc thành thế nhưng như là hư không tiêu thất giống nhau, mọi người kinh ngạc vô cùng. Tiếp được nhìn một đám hư ảo thanh âm mới biết được, không phải khúc thành biến mất mà là hắn tốc độ cực kỳ mau, chính là mặc thất nguyệt lại khinh miệt cười, như vậy chiêu số thật là múa dìu quá mắt thợ. Đột nhiên, một cái nắm tay đột nhiên đánh úp về phía mặc thất nguyệt ngực, mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh, này nếu như bị đánh trúng, cho dù khúc đại thiếu ra không dùng, thánh võ chi lực, cũng là sẽ trọng thương, liền ở kia nắm tay muốn ai trụ mặc thất nguyệt quần áo thời điểm. Mặc thất nguyệt động kia một đám động tác có thể làm mọi người xem rõ ràng vô cùng, chính là thế nhưng cứ như vậy xảo diệu né tránh khúc đại thiếu gia công kích. Tiếp theo một đôi trắng nõn như ngọc cánh tay vừa động, trực tiếp bổ về phía khúc thành cổ, nàng khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, khúc đại thiếu gia tốc độ của ngươi quá trọng, khúc thành, vội vàng ra tay ngăn trở mặc thất nguyệt công kích, hai loại lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau. Khúc thành cảm giác được cánh tay đau xót, vội vàng lui về phía sau vài bước, hắn nhìn trước mắt mặc thất nguyệt, người nam nhân này thoạt nhìn rất là gầy yếu, rất có khả năng là một nữ nhân, chính là lực lượng thế nhưng như vậy cường hãn, mọi người kinh ngạc vô cùng, bọn họ nhìn thấy gì, nhất chiêu quá xong lúc sau, khúc đại thiếu ra thế nhưng ở vào hạ phong, quá không thể tưởng, tượng, khúc thành lại một lần sắc bén công kích. Mạc thất nguyệt cùng hắn giao thủ lên, mười mấy chiêu qua đi lúc sau, khúc thành trên chán đổ mồ hôi châu. vô luận hắn hướng cái gì góc độ ra tay, hắn đều có thể đủ dễ như trở bàn tay phản kích, hơn nữa dường như còn chưa dùng toàn lực bộ dáng, sao có thể, khúc thành không phục lắm, cho nên tiếp tục công kích, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, lúc này Mạc thất nguyệt lười biếng nói, quá nhàn chán, không chơi, vẫn là nhanh lên, kết thúc đi. Bọn họ chừng lớn con mắt nhìn mặc thất nguyệt, nàng lời này là có ý tứ gì, chính là đột nhiên mặc thất nguyệt nện bước bắt đầu chuyển biến, giống như quỷ mị giống nhau nện bước, một bàn tay giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau bổ về phía khúc thành mệnh môn, mau, quá nhanh, như vậy tốc độ, căn bản là không phải khúc thành có thể tránh né được, tay, chân, khuỷu tay, đầu gối toàn bộ biến thành mặc thất nguyệt vũ khí, trong nháy mắt, phanh phanh phanh thanh. âm truyền đến bọn họ chỉ nhìn đến một cái màu tím ở ẩu đã khúc đại thiếu gia chờ đến thanh âm sau khi chấm dứt khúc đại thiếu gia đã chật vật bất kham kia một khuôn mặt lại thanh lại sưng khóe miệng phá mũi oai khóe miệng vừa ra máu tươi trên cổ cũng có không ít ứ thanh hai chân run rẩy đều có chút đứng không yên mọi người mục trừng khẩu đại nhìn này hết thảy nhiên không được vì khúc đại thiếu gia bi ai ba phút thảo thảm a quá thảm ngay cả âm toàn đều nhịn không được líu lưỡi thảo thảm thiết nàng thật sự hoài nghi trên thế giới này còn có mặc nguyệt không am hiểu làm sự tình sao không cần tuyển chọn chiến đấu trực tiếp nháy mắt hạ gục khúc thành a cho tới nay khúc thành ở trước mặt mọi người hình tượng đều là cực kỳ hoàn mỹ một cái nho nhã lễ độ quý công tử hiện giờ mặc thất nguyệt làm cho nhiều người như vậy mặt đem hắn làm cho như thế chật vật Lại còn có bị hắn muôn cười nữ nhân thấy được, cái này làm cho khúc, thành tức giận đến phổi đều phải tạc, ta sẽ không thua, mặc nguyệt, ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi lúc này, một cổ cuồng bạo chi khí dâng lên, khúc thành mặc phát phi dương lên, một đôi mắt hồng đều phải lấy máu, thánh võ đế bàng bạc thánh võ, chi lực làm đang ngồi khách khứa đều có chút chịu không nổi, khúc thành là chuyện như thế nào, rõ ràng là hắn nói ra không cần thánh võ chi lực. Hiện tại chính mình thế nhưng phá hư ước định dùng thánh võ chi lực, khúc thành hung. Hăng trừng mắt mặc Thất Nguyệt nói, ác chế thánh võ chi lực chiến đấu bổn thiếu có điểm không thói quen, vẫn là buông ra đánh đi. mặc Thất Nguyệt nói, nếu khúc đại thiếu ra không đau lòng các ngươi khúc ra phương tiện, ta đây cũng vui phụng bồi, chỉ bạc ra tay, nếu đối phương phá hư quy củ. Như vậy nàng mặc Thất Nguyệt vì sao phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc trò chơi, ta khúc thành là sẽ không thua. Khúc đại thiếu ra trường kiếm ra khỏi vỏ sát khí tất lộ, ánh mắt, hung ác muốn đem mặc thất nguyệt cấp nuốt, mặc thất nguyệt khinh miệt cười, Ngươi nói ngươi sẽ không thua liền sẽ không thua à, khúc thành, ngươi thua định rồi, thiên ti sát ngân quang hiện ra, làm người khó lòng phòng bị, khúc thành trong lúc nhất thời mất một tấc vuông, thiên ti vạn lũ, mặc thất nguyệt căn bản là không cho khúc thành bất luận cái gì thở dốc cơ hội, kia lệnh người không kịp nhìn công kích nhanh chóng rơi xuống. ở trong chớp mắt công phu đã làm khúc thành khắp cả người lăng bị thương này cũng quá viu hán đi hảo hung ác a khúc đại thiếu gia cùng hắn luận võ hoàn toàn là tìm ngược a khó trách âm đại tiểu thư thân lãi hắn thực lực cường a câm mồm nghe được mọi người nói chuyện thanh khúc thành tức giận không thôi hắn giống như một con mất khống chế dạ thù giống nhau huy kiếm nhìn qua đi vạn sinh tịnh kem màu bạc quang mang lóa mắt vô cùng Làm người không mở ra được mắt, chờ đến mọi người, khôi phục coi vật năng lực lúc sau, mọi người liền nhìn đến vô số điều chỉ bạc đem khúc đại thiếu ra giam cầm trụ, một cái lạnh băng chỉ bạc, giống như rắn độc giống nhau ở hắn trên cổ bơi lội, chỉ cần mặc thất nguyệt nhẹ nhàng vừa động thủ, như vậy khúc thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dừng tay lúc này một cái tiếng giống giận truyền đến, một cái thân thể tròn trịa trung niên nam tử hùng hổ vọt đi lên. rốt cuộc là người phương nào dám ở ta khúc gia hành hung mặc thất nguyệt mỉa mai nhìn hắn nói hành hung làm mặc thất nguyệt hợp tác đồng bọn âm đại tiểu thư mở miệng nói đây là khúc đại thiếu gia nói ra luận võ cho đại gia trợ trợ hứng như thế nào liền biến thành hành hung âm đại tiểu thư khúc gia chủ nao nao sau đó nhìn về phía mạc thất nguyệt nói tiểu tử còn không nhanh lên buông ra thành nhi thánh võ đế đỉnh tu vi lấy thế ác người Người chung quanh đều có chút không chịu nổi, bất quá mặc thất nguyệt lại liền, lông mày đều không nhăn một chút, mặc thất nguyệt hỏi, thả người là có thể, bất quá lệnh công tử còn không có nhận thua đâu, ta không có bại, ta sẽ không thua, khúc thành sợi tóc hỗn độn, cả người chật vật như là một cái khất cái giống nhau, khúc gia chủ cả giận nói, thành nhi, đủ rồi, trước nay đều không có thất bại quá khúc thành gặp mặc thất nguyệt, thua như vậy không có một chút đường sống. này thật sự làm hắn phi thường khó có thể tiếp thu, khúc gia chủ gầm lên, giận dữ, làm khúc thành bừng tỉnh, cuối cùng vũ lực rũ xuống tay nói, ta nhận thua, chỉ bạc bị mặc thất nguyệt thu trở về, khúc thành này một cái mệnh cuối cùng không có bị đưa đến diêm vương nơi đó đi, một hồi chiến đấu, đem chung quanh đều làm cho lung tung rối loạn, tới rồi cuối cùng thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới, trận này yến hội cũng vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống, khúc gia chủ làm chủ, Tuyên bố lúc này đây yến hội kết thúc, lúc này đây yến hội đại gia tuy, rằng chơi không tận hứng, bất quá lại nhìn một hồi đại chiến, chuyến này không giả. Mặc thất nguyệt nói, âm đại tiểu thư, chúng ta cũng rời đi đi, thật nhàm chán, âm đại tiểu thư nhàn nhạt nhìn về phía hắn, hôm nay ở khúc gia nháo ra như vậy đại sự, hắn thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng, khúc gia chủ chính là một cái phi thường keo kiệt người. Hôm nay hắn như vậy làm, khúc gia tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Ân, chúng ta cùng nhau trở về. Hy vọng khúc gia xem ở nàng mặt. Mũi thượng, không cần nhanh như vậy động thủ. Mọi người sau khi rời khỏi, khúc thành suy sút ngồi ở ghế trên. Cha, ngươi như vậy phóng hắn rời đi sao? Ta không cam lòng, cái kia so với ta càng ưu tú nam nhân. Ta là tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại với trên thế giới này. Hắn làm chúng ta khúc gia mất hết mặt. ta sao có thể như vậy dễ dàng buông thà hắn, ở hắn rời đi khúc ra lúc sau, ta liền đã chụp tử sĩ đi qua, khúc thành sừng sốt, chính là âm đại tiểu thư cùng hắn, cùng nhau đi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thương đến âm đại tiểu thư, âm toàn là âm gia nữ nhi duy nhất, nếu là âm toàn đã chết, âm gia cũng sẽ hỏng mất, chỉ cần ta không cho người cha được thì tốt rồi, hiện giờ chúng ta âm gia thời cơ sắp thành thục, âm toàn nếu là vướng bận, Cùng nhau giết chính là, hay là thành nhi đau lòng mỹ nhân, khúc gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta theo đuổi âm toàn, chỉ là muốn được đến âm gia mà thôi, nếu cha có mặt khác kế sách, như vậy âm toàn sống, hay chết, cùng ta không có một chút quan hệ, đây mới là ta hảo nhi tử, ha ha ha, đi ra chủ thoải mái cười nói, mặc thất nguyệt rời đi khúc gia, đã trời tối, nàng lười biếng dựa vào giường nệm phía trên. Nhàn nhã vô cùng, âm toàn nhìn trước mắt cái này áo tím nam tử, hắn thật sự làm thần bí làm người nhìn không thấu, mặc thất Nguyệt Phong khinh Vân đạm nói, âm tiểu thư, chờ hạ có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi muốn hay không đi trước rời đi, miễn cho đến lúc đó làm ngươi bị lan đến, ta âm toàn nếu là cùng ngươi một khối ra tới, như vậy liền phải cùng ngươi một khối trở về, chẳng lẽ ở mặt công tử trong mắt, ta âm toàn chính là một cái nhát gan sợ phiền phức người. Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là sợ ngươi chờ hạ sẽ bị dọa đến, ta âm toàn cũng không phải là dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư, là âm gia tương lai gia chủ, không có gì sự tình có thể dọa đến ta, âm toàn cường thế nói, giết người mà thôi, sinh vì thế ra, người thừa kế, nàng đã sớm xuất hiện phổ biến, đi tới đi tới, âm toàn vừa mở ra màn xe, sắc mặt biến đổi. Âm thanh lạnh lùng nói, dừng xe, này cũng không phải đi âm phủ lộ, xe ngựa là dừng lại chính là tùy theo mà đến đó là lạnh băng sát khí, ba bốn phương tám hướng chuyển đến khủng bố lực lượng, hướng tới bọn họ nơi xe ngựa oanh lại đây, mặc thất nguyệt trực tiếp lôi kéo còn ở sững sờ âm toàn sông ra ngoài, oanh toàn bộ xe ngựa bị oanh thành mảnh nhỏ, nếu không, phải mặc thất nguyệt phản ứng mau, bọn họ chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương. Xoát xoát xoát năm cái hắc y nhân trực tiếp đem bọn họ cấp vây quanh lên, âm toàn sắc mặt trầm xuống nói, ở tím âm thành, thế nhưng có người ám sát bổn tiểu thư, các ngươi quá vô pháp vô thiên, trong đó một người nói, âm đại tiểu thư, chúng ta mà mục tiêu cũng không phải ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi, miễn cho đao kiếm không có mắt, âm toàn nói, mặc công tử là chúng ta âm ra, khách quý, hôm nay các ngươi muốn giết hắn, trước quá ta này một quan lại nói. Mặc nguyệt, dựa một nữ nhân bảo hộ, ngươi tính cái gì hảo hán, một người khác quát, mặc thất nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, sau đó nói, âm đại tiểu thư, ngươi đi một bên từ từ ta, chính là, âm toàn mày nhíu chặt, những người này thực lực mỗi người đều cùng mặc dạng trang đương, hắn như thế nào đánh đến thắng, bồn tiểu thư thực lực không yếu, có thể giúp đỡ vội, âm toàn lực lượng, tán phát ra tới, không hổ là âm gia đại tiểu thư. Thánh võ đế sơ giai tu vi có thể thấy được tới nàng thiên phu cực cao, mặc thất nguyệt nói, âm đại tiểu thư ở chỗ này, ta sẽ phóng không khai tay chiến đấu, tiểu kỳ, bảo hộ âm đại tiểu thư, mặc thất nguyệt mở miệng nói, một đầu màu thủy lam kỳ lân thần thú, xuất hiện ở nàng trước mặt, này hoàn toàn làm âm đại tiểu thư cùng kia một ít tử sĩ kinh sợ, thần thú lam kỳ lân, mặc thất nguyệt cười nói, cái này âm đại tiểu thư. Biết ta có đủ thực lực đối phó bọn họ đi, âm toàn nói, này Lam Kỳ Lân vẫn là đi theo bên cạnh ngươi bồi ngươi cùng nhau chiến đấu đi, ta chính mình sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, âm toàn đi ra ngoài, có Lam Kỳ Lân giúp hắn, hơn nữa hắn bản thân thực lực liền vượt qua nàng chân chính cấp bậc rất nhiều, này đó tử sĩ chỉ sợ không làm gì được hắn, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần, khề ước thú sao, ta còn có. Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, Tiểu cửu Nhi, Tiểu Hỏa Nhi, trong nháy mắt năm đạo quang mang hiện lên, này năm con cũng rốt cuộc lóe sáng lên sân khấu, này đó tử sĩ trong nháy mắt đầu lưỡi có chút đường cái, như vậy nhiều thiên A, siêu thần thú, cái này mặc nguyệt không phải người, bọn họ là tử sĩ, sớm đã nhìn thấu sinh tử, chính là đối mặt mặc thất nguyệt như vậy tác chiến đội hình. Trong lòng phi thường rõ ràng bọn họ năm cái muốn sát cái này mặc nguyệt, quả thực là thiên phương dạ đàm, bọn họ cần thiết trở. Về thông báo gia chủ, cái này mặc nguyệt tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc, bằng không chỉ sợ sẽ cho khúc gia đưa tới diệt tộc họa. Xoát xoát xoát này đó tử sĩ phi vì năm cái phương hướng chạy trốn, mà năm con thú thú cũng đuổi theo. Chủ nhân thật vất vả mới thả bọn họ ra tới thông khí, nếu là chúng nó làm những người này chạy. kia chúng nó thật là muốn lấy chết tạ tội, tiểu viên cầu, hoa đại vương, tiểu chín còn có tiểu hòa nhi bọn họ kiềm chế một cái thánh, võ đế nhưng thật ra không có bao lớn vấn đề, bất quá tiểu vân không phải chiến đấu hình huyền thú, cho nên mặc thất nguyệt thực mau liền đi chi viện tiểu vân, thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang giống như thủy triều giống nhau nhằm phía kia một cái tử sĩ, kế tiết chiến đấu kéo vang lên, âm đại tiểu thư đã thạch hóa đứng ở nơi đó. Năm con, hơn nữa này một con thần thú lam kỳ lân, sáu chỉ, thiên A, trên thế giới này thế nhưng có khề ước nhiều như vậy huyền thú người, này, khả năng sao, âm đại tiểu thư thật sự bị dọa tới rồi, nàng cũng rốt cuộc minh bạch mặc nguyệt nói kia một câu sợ nàng bị dọa đến là, có ý tứ gì, cũng không phải trường hợp quá mức viết tinh dọa người, mà là mặc nguyệt thật sự át chủ bài, có thể đem người cấp hồ chết. Tiểu kỳ nói, Mỹ nhân, nhà ta chủ nhân lợi hại đi, nó vẻ mặt đắc ý, kết quả âm toàn nói, thật là yêu nghiệt, nàng vốn dĩ cho rằng nàng cùng thực lực của hắn không có kém nhiều ít, hiện giờ mặc nguyệt Khê ước, thú xuất động, nàng mới thấy rõ ràng bọn họ tranh lệch, hì hì hì, tất cả mọi người đều nói như vậy chúng ta chủ nhân, đã thói quen, tiểu kỳ cười hì hì nói, này vẫn là huyền lão đại không có xuất động thời điểm đâu. Nếu là tuyển lão đại xuất động, phòng trừng nữ nhân này sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi, vốn dĩ khúc gia chủ cho rằng phái ra năm cái tử sĩ, cho dù mặc thất nguyệt có thánh võ đế thực lực, cũng đủ để giết chết nàng, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại không phải sao, chính là hắn trăm triệu không thể tưởng được, hắn phái ra đi người nhiều, mà mặc thất nguyệt khê ước thú cũng không ít qua, cho nên này chú định một ít tử sĩ trắng bệnh, một cái người sống đều không lưu. chờ đến mặc thất nguyệt đem người cấp giải quyết xong rồi hủy thi diệt tích sạch sẽ lúc sau mở miệng nói âm đại tiểu thư xe ngựa bị hủy xem ra chúng ta chỉ có thể chính mình đi trở về âm toàn phục hồi tinh thần lại nói hảo âm toàn đuổi kịp mặc thất nguyệt nện bước tò mò hỏi mặc nguyệt ngươi rốt cuộc là ai ngươi hôm nay buổi tối tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay đã chịu kích thích lớn nhất một lần khế ước sáu chỉ khế ước thù a Này thật là nhân loại có thể làm được sao, Mặc Nguyệt không phải là một người hình siêu thần thú đi, Mặc Thất Nguyệt nói, kỳ thật ngươi không cần quản ta là ai, ta sẽ không theo âm gia đối nghịch là đến nơi, âm toàn hỏi, ta vẫn luôn rất tò mò, năm đại gia tộc ta âm gia không phải mạnh nhất, ngươi muốn thần long tinh thạch cùng dị hỏa, vì cái gì muốn cùng chúng ta âm gia hợp tác, Mạc Thất Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía nàng hỏi. Như vậy ngươi ngẫm lại, âm ra so với mặt khác gia tộc, có cái gì đặc thù địa phương sao, âm toàn suy nghĩ thật lâu, tài lực, nhân lực, vật lực, thực lực, đều không có cái gì đặc thù, duy nhất đặc thù chỉ sợ cũng là bọn họ âm ra chỉ có một cây độc đinh, đó chính là nàng, chính là cái này mặc nguyện tuyệt đối không phải hảo nữ sắc. Người, hắn xem nàng ánh mắt thật sự là quá mức bình tĩnh, âm toàn suy nghĩ thật lâu, không có nghĩ ra được. Sau đó nói, ngươi vẫn là không cần thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi, các ngươi âm gia duy nhất đặc thù, đó là âm gia chủ chỉ cưới một vị thê tử, bất quá ta giống như còn không có bái kiến một chút âm gia chủ mẫu đâu. Mặc thất nguyệt đạm cười nói, mẫu thân nàng luôn luôn du du trong nhà, rất ít tới can thiệp âm gia sự tình, ta tưởng kế thừa âm gia làm cha mang. Theo mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy, chính là cha vẫn luôn không muốn. Âm toàn bĩu môi, rất bất mãn nói, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt, mặc công tử ngươi xem trọng chuyên tình nam tử, ngươi cũng cho rằng nam nhân nên toàn tâm toàn ý, trước sau như một đúng hay không, mặc thất nguyệt nói, đương nhiên, âm toàn giờ phút này như là tìm được rồi tri âm giống nhau, lời nói cũng thao thao bất tuyệt lên, ta thực hâm mộ cha cùng mẫu thân cảm tình, chính là như vậy, nam tử ở toàn bộ thánh võ trên đại lục thật sự là quá ít, Tìm không thấy như vậy nam nhân ta tình nguyện không gả, ta âm toàn tuyệt đối không phải ủy khuất chính mình nữ tử, đây cũng là ta đến nay chưa gả lý do, mặc thất nguyệt cười nói, âm đại tiểu thư cũng thực không tồi, xem ra ta không có chọn sai âm ra, màu tím thân hình nhất dược đã đi phía trước, âm toàn nhìn mặc thất nguyệt bóng dáng, tuy rằng nàng đối hắn cũng không có kia một loại tâm động cảm giác, bất quá nếu, mặc công tử là chuyên tình người, theo nàng cũng không tồi. Nương tử cuối cùng đã trở lại a. một hồi đến sân bên trong, liền nhìn đến phượng cảnh cười như không cười nhìn nàng, mặc thất nguyệt bất đắc dị nói, giải quyết mấy chỉ ruồi bỏ, cho nên trở về đã muộn một chút, ta xem ngươi là cùng âm đại tiểu thư trò chuyện với nhau thịnh hoan, cho nên trở về đã muộn đi, phượng cảnh ngữ khí thật sự toan mặc thất nguyệt thiếu chút nữa răng đau, mặc thất nguyệt thật là hết chỗ, nói rồi, ngươi tiếp tục đi ghen, ta đi nghỉ ngơi. Cùng nam nhân ghen còn tính có điểm lý, chính là tới rồi này nam châu đại lục, này yêu nghiệt thế nhưng liền nữ nhân dấm đều ăn, còn có hay không thiên lý a Phượng cảnh cười nói, nương tử trở về, phong trần mệt mỏi, vi phu đã sai người thiêu hảo thủy, chờ ngươi tắm gội đâu, ân, mặc thất nguyệt gật gật đầu, hơn nữa, vi phu còn sẽ tự mình hầu hạ ngươi, hắn đã khoanh lại mặc thất nguyệt eo thon, mặc thất nguyệt đầy mặt. Hắc tuyến, hắn liền biết thằng nhãi này, tùy tiện tìm cái lấy cớ ghen chính là vì hắn hóa thân thành lang làm trải chăn, quá âm hiểm, chính là đương mặc thất nguyệt ý thức được hắn âm hiểm dụng tâm đã không còn kịp rồi, phốc thủy quang văng khắp nơi, mặc ti giao triền, mỗ chỉ yêu nghiệt đã lộ ra bản tính, mà sân ngoài cửa, tiểu hy cùng tiểu ngân tử ở bên ngoài thủ, tiểu hy nói thầm, cha cũng đúng vậy, cũng không nhìn xem nơi này là cái gì trường hợp, âm ra đại bản. Doanh đâu, cao thủ cũng không ít, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ mẫu thân là đoạn tụ tin tức phỏng chừng muốn truyền ra đi, cho nên hắn cùng tiểu ngân tử liền đảm đương đi lên gác đêm trọng đại nhiệm vụ. Khúc gia gia chủ biết được nhiệm vụ thất bại, sắc mặt đã trở nên thập phần âm trầm, sao có thể sẽ thất bại. Oanh liền ở ngay lúc này, một đạo khủng bố hơi thở đánh úp lại, khúc gia chủ hòa khúc thành trên mặt trở nên vui sướng lên, lão tổ tông xuất quan, thật. tốt quá, nhìn dáng vẻ là đột phá. một cái tóc tuyết trắng lão giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cười nói, lão phu rốt cuộc đột phá. lạnh Nhi, Thành Nhi, ta đã chờ giờ phút này thật lâu. một cái ăn mặc áo bào trắng lão giả đã đi tới cười nói, chúc mừng khúc lão gia chủ đột phá tới rồi, thánh võ tôn giai, hoàng luyện dược sư, thương thế của ngươi hảo. khúc thành cười nói, đa tạ khúc đại thiếu gia hỗ trợ. Hiện giờ ta thương thê đã rất tốt, nếu khúc gia có cái gì muốn hỗ, chợ ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, khúc lão tổ tông cười nói, hiện giờ, thật sự có một việc, yêu cầu người hỗ trợ. Này một đạo hơi thở, làm tím âm thành không ít cao thủ chú ý tới, đặc biệt là thánh võ đế đỉnh cao thủ cảm thụ càng thêm khắc sâu, đó là có người đột phá thánh võ tôn, âm gia chủ cao mày, phất phất tay nói, đem đại tiểu thư cho ta mời đi theo. Cha, làm sao vậy, như vậy vãn ngươi còn kêu ta lại đây, tím âm đi nhanh đi đến, có chút nghi hoặc hỏi. Âm gia chủ trầm giọng nói, vừa rồi có người đột phá đến thánh võ tôn, người kia chỉ sợ cũng là khúc gia cái kia lão bất tử, khúc gia có một cái thánh võ đế cường giả, chỉ sợ sẽ càng ngày càng không an phận. Năm đại gia tộc, sở dĩ vì năm đại gia tộc, đó là mỗi một cái gia tộc đều có một cái thánh võ tôn cường giả tọa chấn. Bọn họ âm ra lão tổ tông sớm đã đột phá thành võ tôn, chính là hiện giờ vẫn luôn đang bế quan, nếu là khúc ra cái kia lão bất tử động thủ chỉ sợ nước, xa không giải được cái khác ở gần, âm toàn đương nhiên cũng biết trong đó phiền toái trầm giọng nói, nếu là thật là khúc ra cái kia lão bất tử, liền phiền toái nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nói, có lẽ mặc công tử có biện pháp. Mặc Nguyệt tuy rằng thiên phú hảo, luyện dược thiên phú cũng thực yêu nghiệt, chính là dù sao cũng là thánh võ đế sơ giai mà thôi, nàng có thể thượng nào cho chúng ta tìm một cái thánh võ tôn ra tới, chính là âm toàn nhơ tới mặc. Thất Nguyệt kia khủng bố khế ước thú đội hình, kia chính là phi thường đáng sợ. Bất quá thánh võ tôn là Nam Châu Đại Lục lợi hại nhất cường giả, cùng thánh võ đế không phải một cái cấp bậc, có lẽ khế ước thú nhiều cũng không nhất định có thể chiến thắng được. Ta sẽ an bài hảo hết thảy đường lui, hy vọng khúc gia không cần thật quá đáng, âm gia chủ thở dài, chính là âm gia chủ tưởng quá mức lý tưởng, ngày hôm sau một chương thiệp mời đã bị đưa đến âm gia, mặt trên nói, khúc, gia lão tổ tông đột phá thánh võ tôn giai, cho nên phải hảo hảo chúc mừng một phen, Đặc tới mời âm gia chủ cùng âm đại tiểu thư tiến đến, này rõ ràng là tới diễu võ dương ngoài, âm toàn cả giận nói. Âm gia chủ sắc mặt cũng rất khó xem, âm toàn hỏi, chúng ta có đi hay là không, đi, trong đó tuyệt đối có tạc, không đi nói, đang lúc chúng ta âm gia sợ một cái giả dích nhà dưới, bọn họ sẽ càng thêm không kiêng nể gì, nếu là bọn họ khúc ra có bất hảo tâm tư, chúng ta âm gia, cũng không phải dễ khi dễ như vậy, âm gia chủ trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc, âm toàn gật gật đầu nói, nếu là bọn họ đi ra không biết tốt xấu, Chúng ta âm ra theo chân bọn họ tới cái cá chết lưới rách, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá, cha con hai đã quyết định đập nồi dìm thuyền, âm ra đã xảy ra như vậy đại sự, bọn họ đang thương lượng, chính là cũng không có quấy nhiễu mặc thất nguyệt. Lần này yến hội tuyệt đối có nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng không thể lối, kéo một ngoại nhân, đi mạo hiểm, âm cha con hai không nghĩ mặc thất nguyệt đi mạo hiểm, chính là đi vùng ven vốn là không tính toán buông thà mặc thất nguyệt. Hắn tiến đến tìm mặc thất nguyệt, cười hòa ái dễ gần, giống như hai người là thân huynh đệ dường như, mặc huynh, tối hôm qua ta khúc ra lão tổ tông may mắn đột phá thánh võ tôn giai, mời các đại gia tộc người tiến đến tham gia chúc mừng yến hội, mặc huynh có hay không hứng thú, cũng đi xem, mặc thất nguyệt có chút, kinh ngạc, tối hôm qua phượng yêu nghiệt nói có người đột phá thánh võ tôn, bất quá bọn họ đều không có để ý, chỉ là một cái thánh võ tôn mà thôi. đối bọn họ cũng không có bao lớn ảnh hưởng lại không có nghĩ đến khúc thành hôm nay thế nhưng tới nói cho bọn họ đột phá thế nhưng là bọn họ này lão tổ tông xem hắn này đem cái đuôi kiểu trời cao bộ dáng mặc thất nguyệt liền biết lúc này đây yến hội tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt mặc thất nguyệt gật gật đầu nói hảo a thánh võ tôn cao thủ ta thật sự muốn kiến thức kiến thức khúc thành cười nói như vậy ta liền xin đợi mặc huynh đại giá quang lâm Khúc Thành ở trong lòng cười lạnh, hôm nay ngươi nếu là đi, ngươi ngày chết cũng liền đến, ngươi tuy rằng thật sự có tài, chính là ở thánh vo tôn cao thủ trước mặt, tuyệt đối là bất kham một kích. Khúc Thành tới mời mặc thất nguyệt sự tình bị âm toàn cấp đã biết, âm toàn vô cùng lo lắng chạy tới nói, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi. Ngươi mặc thất nguyệt nói, đêm nay bọn họ có hành động, đêm nay khúc gia không chỉ có có hành động. Lại còn có có đại động tác, chuyên môn nhằm vào chúng ta âm ra, ngươi thật sự không nên tranh này một chuyến hôn mê, âm toàn thở dài, khúc ra thật là lớn mật, cũng dám động các ngươi âm ra, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, có một cái thánh võ tôn cường giả, như vậy bọn họ liền có nắm chắc, rốt cuộc năm đại gia tộc lại thánh võ tôn cường giả chống lưng, mới có thể, dừng chân, thì ra là thế. Mạc thất nguyệt thật là xem thường thánh võ tôn cường giả ở thánh võ đại lục địa vị, nam châu đại lục thánh võ đế cường giả so bắc châu đại lục nhiều quá nhiều, chính là thánh võ tôn như cũ rất ít, mà bên người nàng có mấy cái thánh võ tôn cao thủ, đã từng giải quyết thần điện điện chủ càng là một cái thánh võ tôn đỉnh cường giả, cho nên cũng không cảm thấy thánh võ tôn cấp bậc cao thủ có bao nhiêu truyền kỳ. Mạc thất nguyệt nói, như vậy ta càng. Muốn đi, rốt cuộc âm ra là ta hợp tác đồng bọn không phải sao, chính là, thánh võ đế cường giả vừa ra tay, liền tính ta âm ra cao thủ tương hộ, đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Ngươi không có gặp qua thánh võ tôn cường giả, căn bản là vô pháp hiểu biết thực lực của bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Âm toàn nóng này, mặc thất nguyệt nói, thánh võ tôn mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái mới vừa đi vào thánh võ tôn láo bất tử, thật sự không khó đối phó. Âm đại tiểu thư, ngươi nếu là tin tưởng ta, như vậy liền bình tĩnh một chút mang ta đi đi, bọn họ khúc ra nếu thật sự muốn đối ta động thủ, như vậy bọn họ khúc ra diệt vong ngày tuyệt đối tới rồi, âm toàn há to miệng, nghe được mặc thất nguyệt như vậy cuồng vọng nói, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai, có lầm hay không a? cùng cấp bậc nàng có thể không hề trì hoãn giải quyết, chính là thánh võ tôn thế nhưng cũng không bị hắn để vào mắt. Mạc Thất Nguyệt nếu nói như vậy, vậy đại. Biểu hắn có địa bàn, âm toàn Mạc danh cảm thấy thập phần yên tâm, gật gật đầu nói, "Hảo, ta tin tưởng ngươi, Toàn Nhi, ngươi quả thực hồ nháo, ở muốn đi khúc gia tham gia chúc mừng yến hội thời điểm, âm gia chủ thấy được Mạc Thất Nguyệt, sắc mặt có chút không tốt. Mạc Thất Nguyệt nói, "Âm gia chủ, cũng không phải âm đại tiểu thư làm ta đi, mà là Khúc Thành mời ta, Khúc Thành chỉ sợ là không nghĩ buông tha ngươi." Âm gia chủ ngư khi có chút trầm trọng, hắn dám đối với ta, động thủ nói, ta không ngại không buông tha khúc gia nàng ngư khí phi thường tùy ý, chính là âm gia chủ lại có thể nghe được ra tới túc xác. Hắn nhìn trước mắt cái này áo tím nam tử, thực lực tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh cường hãn, chính là tôn quý khí chất cùng kia hồn nhiên thiên thành tự tin lại là, thế gian này hiếm có, có hắn những lời này, âm gia chủ thế nhưng đối lúc này đây yến hội chúc mừng. Thế nhưng có chút yên tâm, hảo, chúng ta cùng đi âm gia, âm gia, chủ, âm gia đại tiểu thư, mặc công tử đến, vừa đến khúc gia, liền có khúc gia nghênh đón tôi tớ lớn tiếng truyền báo, âm gia thị vệ trạng thành một loạt, có thể trở thành này tím âm thành chi chủ, này gia tộc thế lực không dung tiểu hư, mặt khác gia tộc người hơi hơi sửng sốt, khúc gia thế nhưng còn mời âm gia chủ, có người vui sướng khi người gặp họa nói, cái này nên có trò hay nhìn. Lúc này khúc gia ra một cái thành võ tôn, bốn phía triệu khai chúc mừng yến hội, rõ ràng, là tính toán kỵ đến âm gia trên đầu, hiện giờ đem âm gia cấp mời lại đây, là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, dụng tâm kín đáo, âm gia chủ tới, thật là làm ta khúc gia bổng tất sinh huy a khúc gia chủ tự mình ra tới nghênh đón, cười xuân phong mãn diện, không biết người còn tưởng rằng hôm nay là hắn đại hôn yến. Mà không phải một cái tuyệt thế cao thủ thăng cấp chúc mừng yến hội đâu, ta liền biết, mặc huynh khẳng định trở về, khúc thành cung ở mọi người vây quanh hạ, đi ra, Hiếu hảo nhìn mặc thất nguyệt, ta tới, như vậy khúc đại thiếu gia cần phải hảo hảo khoản đãi ta mới được, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, đây là nhất định, cuối cùng một cái định tự, khúc thành nói thực trọng, ẩn ẩn mang theo huyết tinh khí, ha ha ha, bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Khúc gia chủ cười đem bọn họ mời vào khúc gia đại môn, lúc này khúc gia đại sảnh bên trong đã ngồi xuống không ít khách nhân, khúc gia chủ đem thỉnh bọn họ ở nhất dựa phía trước vị trí. Ngồi xuống, tuy rằng bọn họ đã có bất trung trí tâm, chính là mặt ngoài công phu vẫn là làm có đủ, kế tiếp không ít gia tộc lục tục đã đến, có chút là cùng thuộc về âm gia nhà dưới gia tộc, còn có chút lại là đông lâm quốc mặt khác gia tộc. Khúc gia tuy rằng ra một cái thánh võ tôn, bất quá lại còn không đáng mặt khác tứ đại gia tộc người tới chúc mừng. Bất quá âm gia này một chỗ phi thường bình tĩnh, mà khúc thành cùng khúc tú hai vị này lại bị chúng tinh phủng nguyệt, các. Loại A ruôn nịnh hót nói không ngừng nghe được âm toàn đều cau mày, âm toàn cả giận nói, thật là đắc ý vênh váo, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ hiện tại có bao nhiêu đắc ý, về sau liền khóc có bao nhiêu thảm. Không cần phải để ý tới chính là, chậm rãi đoạn bưng lên một ly trà, như là xem kịch vui giống nhau nhìn bọn họ làm tú, này phân tâm tính, đúng là khó được, âm gia chủ thở dài, cho dù là hắn đều không thể vào giờ phút này bảo trì yên lặng, không ít. Người muốn trông thấy kia đột phá thánh võ hoàng khúc lão gia chủ, chính là khúc gia chủ lại lấy lão gia chủ hỷ tĩnh vì lý do, trực tiếp cự tuyệt. Vai chính chưa tới, Yến hội lại hừng hực khí thế bắt đầu rồi. Tuy rằng lúc này đây Yến hội đều chảy xuôi một loại kỳ dị bầu không khí, bất quá bọn họ vẫn là vui vui vẻ vẻ hưởng thụ lúc này đây Yến hội. Rượu không ngừng, vẫn luôn tâm tình thật không tốt âm gia chủ cùng âm toàn, cũng bưng lên rượu chuẩn bị uống vài chén, lại bị một đôi trắng nõn như ngọc tay cấp ngăn trở. âm gia chủ âm đại tiểu thư này khúc ra trong yến hội mặt khác đồ vật đều có thể ăn bất quá này rượu vẫn là không cần uống hảo mặc thất nguyệt đảng cười nói âm toàn sừng sốt nghe nghe kia rượu trừ bỏ rượu hương cái gì đều không có nàng cũng là hiểu độc người nếu là có độc nói nàng sớm phát hiện không phải sao ánh mắt của nàng bên trong lộ ra nghi hoặc chi sắc mặc thất nguyệt tay ở ly khẩu thượng xẹt qua ta nhớ rõ âm đại tiểu thư giống như nói qua Ngươi tin tưởng ta, âm toàn đồng tử đột nhiên co rút, là ly khẩu có độc, bất quá hiện tại uống lên không có việc gì, mặc thất nguyệt buông lỏng tay ra, không uống làm sao có thể đủ nhìn đến kế tiếp trò hay đâu, âm toàn không hề có trần chờ đem này một chén rượu cập uống lên đi xuống, một đôi giống như rắn độc giống nhau ánh mắt vẫn luôn ở chú ý âm toàn, nhìn đến âm toàn đi này một chén rượu uống xong đi, trong mắt có kích động chi sắc, nữ nhân. Này bởi vì hiểu một chút độc liền đắc trí, chính là nàng về điểm này, năng lực ở thánh dược sư trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới, này không thượng câu, nàng đã trúng độc, đến lúc đó nàng còn không phải đến nghe hắn, bất quá còn có hai người, cảm giác được kia một đạo ánh mắt, mặc thất nguyệt thực tùy ý uống xong một chén rượu, như vậy muốn nhìn nàng uống rượu, nàng uống chính là, âm gia chủ đương nhiên cũng nhìn ra tới một chút cái gì, hừ lạnh một tiếng, cũng làm bộ uống. lên một chén rượu bất quá rượu toàn bộ đều đảo rớt mà thôi chờ hạ liền nhìn khúc gia chủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo liền sẽ xử loại này chút tài mọn vĩnh viễn đều chỉ có thể là lên không được mặt bàn tiểu gia tộc muốn trở thành siêu cấp thế gia quả thực là nằm mơ lúc này khúc gia chủ nói hôm nay ta có quan trọng sự tình muốn tuyên bố mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên nàng đều chờ không kiên nhẫn ấp ủ lâu như vậy hiện tại mới bắt đầu trò Hay, lúc này có người nịnh hót nói, không biết khúc gia chủ có chuyện gì muốn tuyên bố, khúc gia chủ nói, ta phụ thân đã đột phá thánh võ tôn, nói vậy tất cả mọi người đều là biết đến, ta khúc gia có thánh võ tôn cao thủ, hoàn toàn không cần phải làm khúc gia khuất cư nhân hạ, cho nên ta khúc gia hôm nay tuyên bố, độc lập ra tới, không hề trở thành âm gia nhà dưới, khúc gia chủ như vậy tuyên bố, làm mọi người đều lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. bọn họ biết hôm nay khúc gia nhất định có đại động tác lại không có nghĩ đến gia tộc bọn họ mới ra một cái thánh võ tôn cứ như vậy cùng chủ tử gia gọi nhịp tuy rằng âm gia lão gia chủ đang bế quan chính là chờ đến lão gia chủ xuất quan kia lửa giận cũng không phải là khúc gia có thể thừa nhận được lúc này một cái uy nghiêm thanh âm truyền tới khúc lạnh ngươi đương bổn gia chủ đã chết sao các ngươi khúc gia muốn độc lập ta âm gia chịu cho phép sao một cái dưỡng không thân bạch dương lang vứt bỏ liền vứt bỏ chính là cũng muốn làm cho bọn họ âm gia ra tay mới được mặt khác có người nói khúc gia chủ việc này phải hảo hảo suy xét suy xét à ngươi như vậy không có được đến âm gia chủ cho phép thoát ly khúc gia hoàn toàn là bất trung bất nghĩa ngươi làm như vậy không làm thất vọng âm ra sao lúc này một cái hồn hậu thanh âm chuyển đến không có gì đúng hay không đến khởi Thế giới này, vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, lão phu đi vào thành võ tôn. dai như vậy ta khúc gia liền có thể độc lập với âm gia ở ngoài. Một trận khủng bố uy ác truyền tới, làm mọi người đều sắc mặt đại biến, nhìn kia hùng hổ dọa người đầu bạc lão giả. Còn có người muốn nói cái gì đó, lại đem lời nói cấp nghẹn đi trở về. Khúc gia chủ cười đi hướng trước nói, ta khúc gia chẳng những muốn thoát ly âm gia, còn có một việc muốn làm ơn các vị. Có người cứng đờ mặt hỏi, không biết là sự tình gì, còn thỉnh các gia tộc, thần phục với ta khúc gia, bọn họ thật là cảm thấy khúc gia người điên rồi, chẳng những muốn thoát ly âm gia, còn vọng tưởng đào âm gia góc tường, gia tâm thật sự không phải giống nhau đại, đây là không có khả năng, khúc gia chủ, thỉnh thu hồi ngươi nói, liền tính khúc gia xuất hiện một cái thánh võ tôn, cũng không thể như vậy bá đạo, khúc gia chủ cười nói. Chính là các ngươi hiện tại, đã không có cự tuyển đường sống, các ngươi đã trúng độc, không có ta giải dược, các ngươi mơ tưởng tồn tại. Rời đi khúc gia, mọi người sắc mặt trắng nhợt, vội vàng vận dụng thánh võ chi lực, phát hiện chính mình trong thân thể một chút thánh võ chi lực đều không có, hơn nữa trái tim quặn đau muốn chết, bọn họ hai mắt phun hỏa nhìn về phía khúc gia chủ nói, khúc thành, ngươi đê tiện, ngươi thế nhưng đối chúng ta hạ độc. Khúc lạnh, ngươi sẽ không chết tử tế được, bọn họ cái kia hận à, không nghĩ tới khúc gia như thế đê tiện vô sỉ hạ lưu, sớm biết rằng liền không tới tham gia lục. Này đây yến hội, các ngươi có thể không đáp ứng, bất quá không đáp ứng kết cục, như vậy chỉ có một cái, chính là chúng độc mà làm, khúc gia gia chủ lạnh lùng uy hiếp nói, chúng ta tô gia nguyện ý thần phục với khúc gia, chúng ta ở thánh võ tôn cường giả cùng chính mình sinh mệnh uy hiếp dưới. Phàm là sợ chết gia tộc đều sôi nổi cúi đầu đáp ứng rồi xuống dưới, âm gia chủ cùng âm toàn thập phần lạnh nhạt nhìn một màn nảy mạc, đem này đó gia tộc cấp nhớ kỹ, như vậy, đầu tường thảo, tuyệt đối không thể lưu, còn có một ít gia tộc gia chủ ở đau khổ dãy ruộng, lúc này một cái quát lạnh thanh truyền đến, các ngươi khúc gia vẫn là không cần làm thanh thiên đại mộng, thoát ly tà âm gia, thay thế, nằm mơ, khúc thành chậm rãi đi tới âm toàn trước mặt. Đánh giá âm toàn kia một chương thanh lệ gương mặt nói, âm đại tiểu thư, chúng ta khúc gia bỏ qua các ngươi, ta ở chỗ này giống ngươi xin lỗi, âm toàn khinh miệt nhìn hắn nói, khúc thành, ngươi, đừng cho ta quanh co lòng vòng, âm đại tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, hiện tại các ngươi âm gia có hai con đường có thể đi, một là ngươi gả cho ta. Như vậy âm gia cùng chúng ta khúc gia cùng ngồi cùng ăn, cùng nhau liên thủ, đến lúc đó hai nhà trở thành Nam Châu đại lục mạnh nhất hai cái gia tộc cũng nói không chừng, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt trào phùng tươi cười, một núi không dung hai hổ, lời này ngốc tử mới có thể tin đi, muốn cho ta gả cho, ngươi, nằm mơ, âm toàn khinh thường nói, như vậy con đường thứ hai chính là, âm gia chủ hôm nay chết ở chỗ này. Âm gia chủ vừa chết, ông nội của ta đột phá thành võ tôn, các ngươi âm gia còn có ai có thể chống đỡ được, đến nỗi âm đại tiểu thư, ta định là luyến tiếc ngươi loại này như hoa như ngọc nữ tử chết, khi ta tiểu thiếp, lại là phi thường thích hợp, băng âm gia chủ một tay, trực tiếp đem cái bản cấp chủ nát, phẫn nộ nói, khúc thành, ngươi làm càn, vốn dĩ hắn, còn giống nhẫn nại, chính là nhìn đến khúc thành như thế nhục nhã chính mình nữ nhi. Âm gia chủ hoàn toàn nổi giận, khúc gia chủ hơi hơi sừng sốt, âm gia chủ, ngươi thế nhưng không có chúng độc, âm gia chủ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi nhóm khúc gia rượu, bổn gia chủ sẽ uống sao, liền tính ngươi không có chúng độc, chính là có lão phu ở chỗ này, âm gia tiểu nhi, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi, một cái tàn nhẫn thanh âm chuyển đến, âm lão gia chủ đã huy trưởng, tới, cha âm toàn lo lắng hô, âm gia chủ thực lực cũng không yếu. Vội vàng tránh thoát này nhất chiêu, thực mau hai người liền đánh lên, một cái là một cái là thánh võ đế đỉnh, một cái là thánh võ tôn sơ giai thoạt nhìn chỉ là kém một chút, chính là lại là cách biệt một trời. Khúc lão gia chủ đã hoàn toàn ngăn chặn âm gia chủ, lúc này, khúc thành liếc hướng về phía âm toàn, chỉ cần đem âm toàn cấp không chế được, còn sợ âm gia chủ không ngoan ngoãn nghe lời, phải biết rằng âm toàn chính là bạc gia chủ mệnh hắn ra tay chuẩn bị bắt âm toàn. chính là lúc này một cái liễm diễm màu tím thân ảnh lại chắn hắn trước mặt từng đạo chỉ bạc tản ra nguy hiểm quang mang làm hắn tâm sinh kiêng kỵ khúc thành như là manh thù giống nhau hung ác nhìn mặc thất nguyệt nói mặc huynh đây là chúng ta khúc ra cùng âm gia ân oán còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay mặc thất nguyệt khẽ cười nói ta không nhúng tay ngươi liền sẽ buông tha ta sao không nghĩ tới ngươi cũng có tự biết hiển nhiên Người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn tưởng rằng nói xong lời này, Khúc Thành sẽ chính mình động thủ, nơi nào dự đoán được, Khúc Thành thế nhưng nói, cha, giết nàng, biết chính mình đánh không lại, cho nên liền tới kêu cha. Lúc này, Khúc gia chủ một trưởng huy hướng về phía mặc thất nguyệt, ỉ lớn hiếp nhỏ, chút nào không đỏ mặt, âm toàn cũng rút ra trưởng kiếm nói, mặc công tử, Khúc Thành tên cặn bã này ta tới thu. Thập liền hảo, ngươi chuyên tâm đối phó khúc gia chủ đi, âm toàn thực lực không thể so khúc thành nhược, nàng hôm nay muốn cầm thú làm thịt hắn mới có thể lấy tiết trong lòng chỉ hận. Hảo, mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua, chỉ bạc đã cùng khúc gia chủ trường kiếm va chạm lên, khúc gia chủ thực lực chưa tới thành võ đề cao giai, chỉ là một cái trung giai mà thôi, đối nàng tới nói cũng không phải cái gì uy hiếp, ở âm gia chủ động thủ thời điểm, đã thả ra tín hiệu, âm gia đi. Theo tinh anh cũng giết lại đây, khúc gia thị vệ dựa vào số lượng trống, hoàn toàn không có khả năng thắng được bọn họ. Khúc gia này này vài vị chỉ có một ý tưởng, cần thiết mau chóng giải quyết âm gia chủ cùng âm toàn, mới có thể xoay chuyển như vậy cục diện. Vì thế bọn họ xuống tay càng thêm tàn nhẫn, khúc thành phi thường lão hỏa, bởi vì hắn ý thức được một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, đó chính là hắn thế nhưng liền một nữ nhân đều thu thập không được, này tuyệt. Đối không thể chịu đựng được, hắn trực tiếp lấy ra tới một viên đan dược ăn đi xuống, thực lực bạo trướng tới rồi có thể cùng hắn cha cùng so sánh. Âm Toàn vội vàng lui về phía sau, khúc thành thực lực bạo trướng cao nhất dai, nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng thấy được một màn này, trực tiếp từ trong không gian bắt được, tới một con còn ở hô hô ngủ nhiều hỏa hồ ly. Uy hiếp nói, không nghĩ bị hầm liền giúp Âm Toàn đem tên cặn bã kia cấp giải. Quyết Vừa nghe nói phải bị hầm, tiểu hỏa nhi mở mắt, biến thành một cái độ lửa lưu quang vọt đi lên. Đối với khúc thành điên cuồng phóng hỏa, đều là bởi vì người nam nhân này chọc chủ nhân làm hắn không thể ngủ ngon rác, đáng chết. Tiểu hỏa nhi xuất hiện ra ngoài khúc thành dự kiến, một không cẩn thận liền chứ lên, âm toàn nhìn đến trước mắt này, một con hỏa hồng sắc hồ ly hai mắt ngây ngẩn cả người, này không phải mặc công tử hồ ly sao, khúc đại thiếu ra nổi giận, âm. Toàn, ngươi tàng thật thâm a bất quá thật sự cho rằng chỉ có ngươi có khề ước thú sao, ngay sau đó khúc thành triệu hồi ra tới một con thổ cẩu mẫu dương thành thú ra tới, tiểu hỏa nhi khinh miệt cười, chỉ bằng loại này nhược bạo ra hỏa cũng dám tới đối phó ta, một phen lửa đốt qua đi, trực tiếp đem hắn khế ước thú cấp tiêu diệt, siêu thần thú uy áp làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, này một con tiểu hồ ly thế nhưng là siêu thần thú, thiên a Siêu thần thú, siêu thần thú, toàn bộ Nam Châu Đại Lục xuất hiện đều sẽ không vượt qua năm con, hiện giờ bọn họ thế nhưng tại đây một hồi hỗn chiến thượng thấy được, thật sự là quá lệnh người không thể tưởng tượng, mà này một con siêu thần thú, hình như là âm đại tiểu thư khế ước thú, khúc gia hiện tại muốn làm phản, quả thực là tìm đường chết a. có tiểu hỏa nhi hỗ trợ, liền tính khúc thành thực lực đề cao cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Âm toàn dùng sắc bén kiếm chiêu đem khúc thành bị thương, nặng, tiểu hỏa nhi phóng hỏa, khúc đại thiếu gia lúc này đã thê thảm liền hắn cha mẹ đều mau nhẫn nhận không ra hắn là ai, người khác đảo trừ một ngụm khí lạnh, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm A, âm đại tiểu thư tuyệt đối chọc không được, mà bên này, mặc thất nguyệt ở cùng khúc gia chủ dây dưa, phanh, chính là âm gia chủ ở cái kia lão bất tử thủ hạ qua hơn 10 chiếu lúc sau, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đến trực tiếp bị cái kia lão gia hỏa cập đánh bay, âm toàn lòng, nóng như lửa đốt, lúc này mặc thất nguyệt cười tủm tỉm nhìn khúc gia chủ nói, không cùng ngươi chơi, vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang hiện lên, trong nháy mắt khúc gia chủ chỉ có thể liều mạng trốn tránh, mặc thất nguyệt phất phất tay nói, tiểu kỳ, ngươi đi bồi hắn chơi chơi, một đầu màu lam kỳ lân xuất hiện, làm mọi người bước chân độc hiếu chút không xong. thần thú lam kỳ lân thế nhưng là thần thú lam kỳ lân đánh bay âm gia chủ khúc lão gia chủ chuẩn bị lại không thượng nhất chiêu lúc này một cái màu tín thân ảnh phiêu qua đi để cho ta tới làm đối thủ của ngươi khúc lão gia chủ khinh miệt nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái tiểu tử chỉ bằng ngươi điểm này thực lực cũng dám nói làm lão phu đối thủ lớn suốt một cấp bậc căn bản là không có bất luận cái gì thắng khả năng tính Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, như vậy như vậy đâu, hoa đại vương, tiểu Cửu nhi, tiểu viên cầu, tiểu vân, ra tới, trong nháy mắt, một siêu thần thú, tam thần thú đã xuất hiện, kinh mọi người trong mắt độc muốn chừng ra tới, thần A, mau tới nói cho bọn họ là chuyện gì xảy ra, khi nào siêu thần thú như là cải trắng giống nhau, tới một con lại một con, một con siêu thần thú thực lực đủ để ngăn cản được trụ một cái thánh võ tôn. Mà tiểu kiều nhi bọn họ thực mau liền dây dưa ở khúc gia chủ, lúc này một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, khúc lão gia chủ, ngươi đối phó này đó xúc sinh, ta tới thu thập tiểu tử. Này, một cái áo bảo trắng nam tử vọt ra, trường kiếm thư hướng về phía mặc thất nguyệt, người này đó là ngày đó bị phượng cảnh trọng thương kia một cái dược thánh sư, thánh võ đế đỉnh tu vi, chính là so mặc thất nguyệt cao không ít. mà luyện dược sư kia khủng bố tinh thần lực làm mọi người hít thở không thông hắn kiếm quang phi thường mau chính là mặc thất nguyệt tơ máu cũng không chậm động khởi tay tới nói sợ ai mọi người chi thấy được kia đá lấy lửa điện quang chi gian ngân quang lóa mắt đến cực điểm chờ đến quang mang ảm đạm lúc sau hai cái thân ảnh chật vật tách ra mặc thất nguyệt mày nhíu lại thực lực kém quá lớn đánh lên tới thật sự có chút phiền phức mà cái này thánh dược sư lại vẻ mặt hoảng sợ Tiểu tử này thực lực rõ ràng so với hắn thấp nhiều như vậy, hắn thế nhưng trong lúc nhất thời thu thập không được hắn, liền ở ngay lúc này, một cái màu bạc thân ảnh giống như tia chớp giống nhau xuyên qua mà qua, lúc này nơi nơi đều, là chém giết, chính là hắn lại giống như quá chỗ không người giống nhau, hắn ánh mắt dừng ở khúc lão gia chủ trên người nói, thánh võ tôn rất mạnh sao, cũng dám khi dễ bản tôn người, tìm chết. Hắn vừa ra tay, khúc gia chủ đều cảm thấy toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, hắn bắt được tiểu kiều nhi cùng tiểu viên cầu, bọn họ ném tới rồi mặc thất nguyệt bên người nói, đi giúp nguyệt nhi, lão gia hỏa này giao cho ta thì tốt rồi, kia một cái thánh dược sư sắc mặt trắng bạch, người, nam nhân này lại xuất hiện, lúc trước hắn chỉ là một mặt hắn chỉ là một bạt tai thánh võ tôn sơ giai, rốt cuộc người nam nhân này cực kỳ tuổi trẻ. Khúc lão gia chủ có thể cũng đủ đối phó hắn, chính là đương người nam nhân này lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn mới cảm giác hắn cường hắn tới rồi loại nào nông nỗi. Khúc lão gia chủ không phải đối thủ của hắn, hơn nữa liền một trận chiến chi lực đều không có, lúc này âm gia chủ cũng bò lên, nhìn về phía phượng cảnh vẻ mặt, hoảng sợ, cái này mặc công tử huynh trưởng vẫn luôn rất điệu thấp, lại không có nghĩ đến cường như vậy biến thái, khúc thành đã vô pháp chiến đấu. Âm toàn cũng kinh ngạc nhìn về phía phượng cảnh, nỉ non nói, như vậy thực lực, ít nhất là thánh võ tôn trung giai đi, không, liền tính là ra ra, ta cũng chưa từng có ở hắn trên người cảm thụ quá như vậy cường hơi thở, vốn dĩ cho rằng mặc nguyệt đã là thế gian hiếm thấy thiên tài, lại không có nghĩ đến hắn cái này huynh trưởng, càng thêm biến thái, một cái hư trương thanh thế tiểu tử mà thôi, thật sự cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi sao? Khúc lão gia chủ cấp chính mình thêm can đảm, đánh đòn phủ đầu ra tay, phượng cảnh khinh miệt nhìn thoáng qua, căn bản là không cần ra tay, kia khủng bố uy ác trực tiếp làm cái này mới vừa thăng cấp đến thánh võ, tôn lão gia hỏa quỳ xuống, vốn dĩ uy phong lẫm lẫm khúc lão gia chủ lúc này như là hài đồng giống nhau, ở phượng cảnh trước mặt không hề có một chút đánh trả, chi lực, nhìn phượng cảnh như thế chơi uy phong, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Nhìn trước mắt người này nói, chúng ta tiếp tục đi, liền tính cấp bậc cao lại như thế nào, căn bản đánh không lại quần ẩu chiến lược, hơn nữa quần ẩu đều là một ít siêu thần thù a thần thù a này không phải muốn mạng người sao, phốc, cái này luyện dược sư hộc máu ngã xuống trên mặt đất, không cam lòng nhìn mặc thất nguyệt, trong mắt hiện lên một tia lạnh quang, hắn hôm nay không có gì, kết cục tốt, cũng muốn lôi kéo cái này đáng chết tiểu tử xuống địa ngục. Đều là cái này đáng chết tiểu tử đem hắn cao cao, tại thượng luyện dược sư hại thành như vậy, khủng bố tinh thần lực trực tiếp nhằm phía mặc thất nguyệt, luyện dược sư nhất am hiểu cũng không phải là chiến đấu, mà chết tinh thần lực, mà sư phó của hắn vừa vặn sẽ một loại giết người với vô hình tinh thần công kích, cho nên tiểu tử này chết chắc rồi, âm toàn cả kinh nói, không xong, là tinh thần công kích. Mặc đại công tử, nhanh lên cứu mặc nguyệt, còn lại người cũng có chút tiếc hận. Một cái thánh dược sư tinh thần lực là cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không phải một cái mới hai mươi xuất đầu tiểu tử có thể ngăn cản, mà tinh thần công kích, liền tính cái kia ngân bảo nam tử là thánh võ tôn, cũng vô pháp ngăn cản được, mà phượng cảnh xem ở đáy mắt, lại một chút không có một chút động thủ ý tứ, liền tính là hắn cũng không dám cùng hắn nương tử so đấu tinh thần lực được không, trời, biết nhà hắn nương tử tinh thần lực có bao nhiêu đáng sợ. Một cái kẻ hèn thánh dược sư cũng dám dùng tinh thần lực đối phó nhà hắn nương tử, hoàn toàn là tự tìm tử lộ, phốc có người học ra một ngụm máu tươi, chính là làm mọi người kinh ngạc chính là, học máu không phải mặc thất nguyệt, mà là kia một cái thánh dược sư, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, sao có thể, ta thế nhưng bị phản phệ sao, mặc thất nguyệt hài hước nói, thực xin lỗi nói cho ngươi ta, cũng là một cái luyện dược sư. Hơn nữa tinh thần lực so ngươi cường, cho nên phanh hắn đại chịu đả kích ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê bên trong, lúc này, phượng cảnh một tay ôm lấy mặc thất nguyệt, cười hỏi, hôm nay ta biểu hiện, nguyệt nhi còn vừa lòng đi, hai người như thế thân mật, chính là mọi người lại có điểm ăn không tiêu, rốt cuộc nhìn đến hai cái nam nhân ôm ở cùng nhau khanh khanh ta ta, là một cái lấy hướng bình thường người đều sẽ có chút không, bình tĩnh, âm gia chủ cũng không bình tĩnh. Âm đại tiểu thư giống nhau không bình tĩnh, chăm miệng một lời nói, các ngươi, mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến, cúi đầu nhìn kia trói buộc ở bên hông tay, chính là phượng cảnh lại là gắt gao bắt lấy không bỏ, nàng thấp giọng nhắc nhở nói, phượng yêu nghiệt, ta hiện tại là nam nhân, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười nói, mặc kệ nương tử là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là thuộc về ta, phượng cảnh như thế khó chơi, mặc thất nguyệt cũng không thể nề hà. Sau đó nhìn về phía âm gia chủ nói, người đã giải quyết, đến nỗi người khác, ta tưởng âm gia chủ có biện pháp xử lý tốt, ân ân ân, hôm nay đa tạ hai vị, âm gia chủ cũng vội vàng phục hồi tinh thần lại, âm gia chủ mở miệng nói, các vị trước hết mời về đi, ta âm gia hôm nay muốn thanh lý môn hộ, âm gia chủ thâm trầm ngữ khí, đại biểu cho tím âm thành một hồi mưa rền gió dữ sắp sửa tiến đến, mọi người gật gật đầu nói, vậy trước cáo. Từ ngày khác nhất định đi âm gia bái phỏng, một người hận không thể chạy so con thỏ còn nhanh, cuối cùng cũng chỉ dư lại âm gia cao thủ cùng khúc gia tàn binh bại tướng, buông ta ra, buông ta ra, lúc này một cái điêu ngoa thanh âm truyền tới, gia chủ, bắt được khúc gia đại tiểu thư, một cái thị vệ đè nặng khúc tú đã đi tới, khúc tú nhìn đến âm gia chủ vội vàng quỳ xuống nói, âm gia chủ, ta thật sự cũng không biết. đây là gia gia ca ca cùng cha bọn họ chủ ý ta là vô tội ngài nếu là buông tha ta ngươi làm ta làm cái gì đều có thể dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn âm gia chủ không thể không nói âm gia chủ trừ bỏ tuổi lớn một chút các phương diện điều kiện đều không tồi lại còn có thực chuyên tình âm toàn vừa thấy mặt liền trầm xuống dưới cái này khúc tú còn có xấu hổ hay không bang một cái tát phiến qua đi khúc tú cả giận nói âm toàn Ngươi dựa vào cái gì đánh ta, chờ nàng nếu là gà vào âm ra làm nàng trưởng, bối, xem không hảo hảo giao hôn cái này đáng chết nữ nhân, âm gia chủ trước nay đều không có đối nàng có một chút ý tưởng, mà khúc tú trong lòng lại có các loại ý tưởng, đối mặt như vậy nữ tử, âm gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân này, thưởng cho các ngươi. Khúc gia làm ra như vậy sự tình, làm khúc gia đại tiểu thư muốn dùng bực này, tí tiện thủ đoạn ôm lấy tánh mạng cùng vinh hoa phú quý, quả thực nằm mơ, kế tiếp phải đối khúc gia tiến hành một phen đại rửa sạch, mà, phượng cảnh lại ôm mặc thất nguyệt rời đi, âm gia chủ vội đi, chúng ta cáo lui trước, ai, ai, nhìn mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh rời đi, âm gia chủ lại ở không ngừng thở dài, vốn tưởng rằng nàng nói có gia thất là gạt ta, Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng thích nam nhân, ai, mặc nguyệt chính là hắn xem trọng con rể a đáng tiếc âm toàn cũng cảm thấy trong lòng ngũ vị trần tạp, cái thứ nhất cảm giác không tồi nam nhân thế nhưng thích nam nhân, may mắn nàng cũng, không có thích thượng, bằng không thật sự sẽ hỏng mất, ngươi làm gì như vậy giống trống khua chiêng bại lộ chúng ta quan hệ, mặc thất nguyệt hỏi, nếu là ta không bại lộ chúng ta quan hệ, lúc này đây nương tử ngươi lập hạ công lớn. Không chứng âm gia chủ liền sẽ làm ngươi đương hắn con rể, dâng lên hắn nữ nhi đâu, chính là chúng ta hiện tại hai người bị trở thành đoạn tụ A, vì làm nương tử không bị người cướp đi, liền tính là đoạn tụ, ta cũng nhận, mặc thất nguyệt, hướng tới phượng cảnh giơ ngón tay cái lên nói, ngươi cường, ta nhận thua, việc đã đến nước này, mặc thất nguyệt cũng bất đắc dĩ, ngay ngắn nàng có phải hay không nam nhân, có phải hay không đoạn tụ đối với bọn họ hợp tác hẳn là. Không có bao lớn ảnh hưởng, âm gia chủ đã thấy được thực lực của bọn họ. Âm gia tiến hành rồi một lần đại rửa sạch, chẳng những đem khúc gia cấp rửa sạch một đốn, còn đem kia một ít lâm trận phản chiến cấp rõ ràng, kia một ít bảo tồn xuống dưới da. Tộc may mắn bọn họ lúc ấy còn có một chút cốt khí, cũng không có hướng khúc gia quy phục, bằng không kết cục cũng sẽ giống nhau thảm. Âm gia chủ như thế thiết huyết thủ đoạn đều là vì chính mình nữ nhi, về sau kế thừa âm gia làm đặt móng. Cho nên tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, âm gia phía sau có hai cái cao thủ hỗ trợ, còn có âm gia đại tiểu thư khế ước siêu thần thú, này đủ loại cũng làm mặt khác tứ đại gia tộc, không dám coi khinh này chỉ còn lại có một cây độc đinh, âm gia, ai nói nữ tử không bằng nam, âm gia vị này mặt lạnh đại tiểu thư biêu hán đâu, mặc công tử, gia chủ cho mời, âm gia người hầu, tới thỉnh mặc thất nguyệt, chính là phượng cảnh lại không nghĩ đáp ứng. Kéo lại mặc thất nguyệt nói, nương tử, đừng đi, âm gia chủ cho ngươi đi, tuyệt đối bất an hảo tâm, âm gia chủ như thế nào liền bất an hảo tâm, phượng cảnh ngươi chừng nào thì như vậy đại kinh tiểu quái. Mặc thất nguyệt sau khi rời khỏi, phượng cảnh đột nhiên cảm giác, được một đạo cường đại hơi thở tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, ai, cấp bản tôn lăn ra đây, một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phượng cảnh trước mặt. Mà lúc này mặc thất nguyệt đi âm gia chủ thư phòng, âm gia chủ vừa thấy đến mặc thất nguyệt liền nói, mặc nguyệt, ngươi thật sự thích nam nhân, ngươi không phải là gạt chúng ta đi, mặc thất nguyệt nói, ngươi xem chúng ta, như là diễn trò sao, âm gia chủ cũng thích hơn người không phải sao, âm gia chủ sắc. Mặc càng ngày càng trầm, bọn họ chi gian cảm tình giống như là phu thế giống nhau, hắn đương nhiên cảm giác được, chính là đây là hai cái nam nhân a. Kỳ thật nam nhân sao, hẳn là thích nữ nhân, nhà của chúng ta toàn nhi không tồi, ngươi suy xét suy xét à, rốt cuộc đình mặc thất nguyệt vội vàng ngăn trở âm gia chủ thao thao bất tuyệt, phượng yêu nghiệt trực giác là đúng, hôm nay âm gia chủ làm nàng tới, là không có ăn cái gì hảo tâm, ta thích nam nhân, điểm này là vô, luận như thế nào đều sẽ không thay đổi, con thỉnh âm gia chủ không hảo nói nhiều, mặc thất nguyệt phi thường kiên định nói. Âm gia chủ nhìn đến mặc thất nguyệt quyết tâm như thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thôi thôi, chỉ có thể quái toàn nhi không có cái kia phúc phận, ta cũng không bắt buộc, oanh liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt nơi địa phương thế nhưng bộc phát ra tới một trận vang lớn, kia khủng bố lực lượng thổi quét mà đến, có thể thấy được là thành võ tôn, cường giả ở đại chiến, mặc thất nguyệt sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, âm gia chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại là có người đối phượng cảnh ra tay, nàng thành tâm cùng âm gia hợp tác, nếu là âm gia thất tín bội nghĩa, như vậy nàng thể không bỏ qua, âm gia chủ hơi hơi sừng sốt, nói, mặc công tử đừng hiểu lầm, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo giải thích, bọn họ hai người vội vàng chạy qua đi, liền nhìn đến một bạch một ngân lượng cá nhân ở giao thủ, mặc thất nguyệt liền. Kỳ quái, âm gia trừ bỏ lão gia chủ ngoài ý muốn, còn có một cao thủ. hơn nữa là thánh vo tôn đỉnh thực lực cùng phượng cảnh tương đương cao thủ đó là một cái thoạt nhìn hai mươi bảy tám tuổi nữ tử thế nhưng cùng âm toàn lớn lên có chút bảy phần tương tự không phải nói âm toàn là con gái một sao như thế nào lại chạy ra một cái âm gia chủ nóng nảy lan nhi dừng tay đây là âm gia khách quý ta mặc kệ cái gì quý không khách quý người nam nhân này làm hại nhà ta toàn nhi không vui ta liền phải hảo hảo giao hôn hắn Đáng chết, một người nam nhân thế nhưng đoạt nhà ta toàn nhi nam nhân, nữ tử này xuống tay càng thêm sắc bén, thánh võ tôn uy lực, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Nghe được bọn họ nói chuyện, Mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy lên, hỏi, đây là, âm gia chủ cười mỉa nói, đây là nhà ta phu nhân, nàng chỉ là ái nữ sốt ruột, tuyệt đối không phải cố ý, Mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, âm toàn. Mẫu thân thế nhưng là như vậy một vị tuyệt thế cao thủ, chính là này hiểu lầm cũng qua thái quá, cái gì gọi là phượng cảnh đoạt âm toàn nam nhân, phượng cảnh lúc này cũng nôn học máu, bị một cường giả tìm tới môn thế nhưng là bởi vì như vậy một cái lý do, có lầm hay không, đó là hắn nương tử được không, mẫu thân, dừng tay, âm toàn cũng vội vội vàng vàng chạy tới, nàng chỉ là hướng chính mình nha hoàn hoán giận một chút mà thôi. Không nghĩ tới kia sự tình liền thọc tới rồi, mẫu thân nơi này, hơn nữa mẫu thân thế nhưng còn cùng nhân ra đánh nhau rồi, âm toàn đang xem đến mặt thất nguyệt, thật là xấu hổ không được, yên tâm, mẫu thân sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, âm gia chủ mẫu biêu hãn nói, mẫu thân, ngươi nếu là không được tay, ta ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi, âm huyền nhớ rõ đôi mắt đều đỏ. Nữ nhi dùng ra đòn sát thủ, âm gia chủ mẫu Thủy Lan cuối cùng dừng tay, đánh giá trước mắt cái này ngân bảo anh Tuấn Nam Tử nói, ngươi thật sự, thực không tồi, như thế tuổi trẻ liền có bực này thực lực. Âm gia chủ cũng vội vàng quá khứ bám trụ Thủy Lan một phen giải thích, mà âm toàn cũng tiếp theo giải thích, Thủy Lan đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, ngươi chính là mặc nguyệt, mặt nạ hái xuống đi, Thủy Lan chuyển phát nhanh cực nhanh, phượng cảnh đều không kịp ngăn cản. Chính là mặt nạ bóc ra lúc sau, này một nhà ba người đảo trừ một ngụm khí lạnh, vốn dĩ cho rằng phượng cảnh đã dung mạo đã phi thường, xuất sắc, lại không có nghĩ đến mặc nguyệt thế nhưng chút nào không thua kém với hắn, ngụ quan tinh xảo, da thịt tinh tế như tuyết, Mỹ tới rồi tinh xảo, Thủy Lan lắc lắc đầu nói, lớn lên quá Mỹ, dương khí không đủ, nếu cấp toàn nhi tuyển hôn phu, tuyển như vậy càng tốt, nàng chỉ vào phượng cảnh. Không thể không nói âm gia vị này chủ mộ ánh mắt vẫn là phi thường tốt, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy nàng là một nữ nhân, không thể thích hợp đương nhân gia phu quân, mà hắn. Phượng yêu nghiệt đương nhiên là tốt nhất, đáng tiếc a này hai cái nam nhân thế nhưng là một đôi, Thủy Lan cũng cực kỳ tiếc hận, sau đó nhìn về phía âm toàn nói, ngươi cũng đừng cấp toàn nhi thu xếp hôn sự, thà thiếu không ẩu biết không, là là là, chính là bởi vì chiêu thân sự tình. Chính mình thê tử đã thật lâu không có để ý đến hắn, liền tính hắn ở khúc gia có nguy hiểm, cũng không có ra tay, may mắn hắn tránh được một kiếp, trận này trò khôi hải cứ như vậy kết thúc. Âm toàn đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, sự tình hôm nay ta cảm thấy phi thường xin lỗi, mặc công tử có tài có thực lực, ta chỉ là thưởng thức mà thôi, bất quá thấy được mặc công tử dung mạo lúc sau, ta hoàn toàn không có ý tưởng, bởi vì nếu là chính mình phu quân so với chính mình xinh đẹp. Ta thật sự áp lực đại A, không quấy dày hai vị, âm toàn nói xong cũng rời đi, sự tình hôm nay thật sự có chút mất mặt, nương tử, hôm nay vi phu chính là chịu ủy khuất, ngươi cần, phải hảo hảo bồi thường ta, như thế nào bồi thường, ngươi mở ra cửa sổ nói thẳng đi, ân, như vậy phượng cảnh gián ở nàng bên tai thấp giọng nói, phượng cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hôm nay đại cơ hội tốt, âm ra bình tĩnh trở lại mấy ngày. Tiếp theo âm gia chủ liền thu được một tin tức, âm gia chủ thấp giọng nói, mặc công tử giúp chúng ta âm gia nhiều như vậy, chúng ta cuối cùng có thể giúp đỡ hắn, là mặc công tử, mặc tiểu công tử, còn có phượng công tử lại đây, đi, hiện tại phượng cảnh, cũng không phải là lén lút dùng mặc thất nguyệt huynh trưởng thân phận lưu tại âm gia, mà là xích quả quả dùng mặc thất nguyệt ái nhân thân phận, âm gia chủ, mặc thất nguyệt, phượng cảnh. còn có tiểu hi đi vào âm gia chủ thư phòng âm gia chủ cười nói lúc này đây ta là có tin tức tốt muốn nói cho ba vị tin tức tốt chúng ta âm gia được đến tin tức nói thẳng tới trời cao núi non có một chỗ di tích nơi đó mặt khả năng có luyện dược sư tha thiết ước mơ dị hỏa âm gia chủ cũng này đây vì mặc thất nguyệt muốn dị hỏa là bởi vì nàng là một cái luyện dược sư duyên cớ mặc thất nguyệt cười nói âm gia chủ tin tức này thật sự không tồi Lúc này, đột nhiên có người lại đây hội báo nói, mặc công tử, có người đưa một phong thơ cho ngươi, lấy lại đây, một phong thơ bị đưa đến mặc thất Nguyệt bị thương, chính là âm gia chủ đang xem đến kia tin thượng tiêu chí thời điểm sửng sốt, là thiên cơ lâu, ân, mặc thất. Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, thật là thiên cơ lâu đưa tới tin, tin mặt trên nói nội dung cùng âm gia chủ không sai biệt lắm, thẳng tới trời cao núi non bí cảnh có khả năng có dị hỏa. Đồng thời còn đưa lên thẳng tới trời cao núi non kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, thẳng tới trời cao núi non, quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, thực dễ dàng ở trong đó bị lạc phương hướng, mặc thất nguyệt xem xong đem tin thu lên, đối thiên cơ lâu phục vụ thái độ còn tính vừa lòng, âm gia chủ có chút. Kinh ngạc, thiên cơ lâu ở Nam Châu đại lục tuyệt đối là một cái đặc biệt tồn tại, vô luận là năm đại gia tộc vẫn là hoàng thất thần điện, chỉ xem tiền, ai chướng đều không mua. Có thể làm thiên cơ lâu đem tin tức đưa tới cửa, như vậy nhất định là thiên cơ lâu đại hộ khách. Mặc thất nguyệt nói, tin tức đã chuẩn xác không có lầm, như vậy không biết âm gia cái gì thời điểm khởi hành, âm gia biết tin tức này, mặt khác gia tộc cũng có thể đủ đạt được tin tức, cho nên đương nhiên, là đi theo âm gia đại bộ đội cùng nhau hành động phương tiện một ít. Chúng ta âm gia đã chuẩn bị tốt, chờ mặc công tử hồi phục, chúng ta liền lập tức khởi hành. Chính là âm gia chủ nói, đột nhiên tạm dừng xuống dưới, lúc này đây bổn gia chủ không tính toán chính mình đi, chỉ có thể phái âm toàn cùng các vị trưởng lão cùng đi. Ta minh bạch, âm gia chủ là muốn rèn luyện âm đại tiểu thư năng lực, ta cũng sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi, bảo hộ âm đại tiểu thư an ủi. Âm gia chủ cảm kích nhìn về phía mặt thất nguyệt, cỡ nào một cái tâm tư trong sáng người a, đáng tiếc chính là không thể trở thành hắn âm gia con rể. Hắn trong mắt tiếc hận phượng cảnh xem ở đáy mắt, sắc mặt trầm xuống, nói, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta cũng chuẩn bị tốt xuất phát đi. Bọn họ một nhà ba người tề ra trận, tới rồi âm ra cửa, âm toàn kinh ngạc nói, mặc công tử, tiểu hy cũng phải đi sao, đúng vậy, ta đương nhiên muốn đi lạc, tiểu hy cười nói, chính là lúc này đây thượng cổ di tích, mấy thế lực lớn tranh đoạt, chỉ sợ sẽ phi thường hung hiểm. Ta sợ âm toàn nhịn không được lo lắng, mặc thất nguyệt đạm nhiên nói, nếu ta mang lên tiểu hy, như vậy liền có đem ta bảo hộ hắn an toàn, âm đại tiểu thư không thể so lo lắng, ân, âm toàn đối với mặc thất nguyệt, vẫn là rất có tin tưởng, bọn họ cùng nhau lên xe ngựa, chuẩn bị chạy tới thẳng tới trời cao núi non, chính là vừa ly khai tím âm thành không lâu, mặc thất nguyệt sắc, mặt trầm xuống, nói, có mai phục, cẩn thận. Oanh đột nhiên xe ngựa chung quanh đều truyền đến kịch liệt tiếng vang, một tầng tầng nồng đậm xương đen. Bảo hộ đại tiểu thư, bảo hộ mặc công tử, cảm giác được có nguy hiểm. Âm gia thị vệ cũng cảnh giác lên, sôi nổi rút ra chính mình vũ khí. Khổ khổ khổ chính là kia xương khói bao phủ lại đây thời điểm, âm toàn quát, cẩn thận, có độc. Ha ha a một cái bất nam bất nữ cười xấu xa thanh truyền tới, này tiếng cười mang theo bảy phần mị hoặc ba phần sát ý. âm đại tiểu thư ta chờ đợi ngày này đã thật lâu ngươi âm gia diệt ta mãn môn hôm nay ta liền phải giết ngươi làm âm gia chủ đau lòng đau lòng khúc gia nhị thiếu ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn đương rùa đen rút đầu đâu không nghĩ tới ngươi trung quy là ra tới chịu chết mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói nhìn kia xương đen cuối một cái ăn mặc mãng bảo họa yêu diễm trang dung nam tử xuất hiện ở phía trước nàng nhớ rõ Thiền cơ lâu cho nàng tình báo là như thế này nói, khúc gia nhị thiếu, bất nam bất nữ, là một cái thập phần âm tà người, ở khúc gia cũng không được sùng ái, bất quá khúc gia bị giết, hắn đương nhiên cũng sẽ không như vậy tính, không nghĩ tới hiện giờ hắn thế nhưng thừa dịp nàng cùng âm toàn, rời đi tìm âm thành động thủ, âm toàn sắc mặt lạnh lùng, nói, khúc gia nhị thiếu, nguyên lai là ngươi, âm đại tiểu thư, ngươi liền cho ta chết đi, đến nỗi hắn. Khúc gia nhị thiếu đêm, ánh mắt dừng ở mặc thất nguyệt trên mặt, người nam nhân này nhưng thật ra làm bổn thiếu có vài phần hứng thú, tìm chết, phượng cảnh bà phượng đã ra tay, người này yêu cũng dám đối chính mình nương tử có hứng thú, không phải tìm chết là cái gì, đương phượng cảnh xông lên đi thời điểm, khúc gia nhị thiếu ngây ngẩn cả người, người như thế nào không có chúng độc, mà lúc này, mặc thất nguyệt chỉ bạc cũng ra tay. Quên nói cho ngươi, ta cũng là một cái luyện dược sư, ngươi, về điểm này tiểu độc dược, ở ta trước mặt căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, bọn họ hai vợ chồng liên thủ, khúc gia nhị thiếu tuy rằng sẽ một ít đường ngang ngó tắt, chính là căn bản là không phải mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hai người đối thủ, liền ở ngay lúc này, một cái khổng lồ hắc ảnh đột nhiên nhằm phía âm toàn cùng tiểu hy, âm toàn tỉ tỉ, cẩn thận, tiểu hy vội vàng ra tay. Kéo ra âm toàn, lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng trước mắt cái này hắc ảnh, là thứ gì, một con lông xù xù đại con nhện, mà Tiểu Hy kia phản ứng tốc độ, cũng làm âm toàn chấn kinh rồi một phen, Tiểu Hy, ngươi kia tốc độ, không có nhất định thực lực là căn bản là thi triển không ra, Tiểu Hy nói, cùng nhau đôi phó này một con con nhện, này một con con nhện chỉ sợ, cũng là kia một cái khúc gia nhân yêu khê ước thú đi. Chính mình dẫn dắt rời đi mạnh nhất phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt, sau đó làm hắn khế ước thù tơi đánh lén âm toàn, không thể, không nói cái này khúc gia nhị thiếu vẫn là có điểm đỏ óc, âm gia hộ vệ động thủ mà tiểu hy cũng hô, tiểu ngân tử, hỗ trợ, như vậy một cái đáng yêu tiểu hài tử, thế nhưng vọt tới trước nhất tuyến, kia một cái màu bạc con rắn nhỏ thân thể biến đại, làm kia một cái nhện độc kiên kỵ không thôi, thánh võ hoàng. Lúc này âm ra những cái đó, trưởng lão cùng các hộ vệ đều cả kinh ngoan tật ra tay, một cái năm tuổi thánh võ hoàng A, bọn họ đây là đang nằm mơ đi, âm toàn cung há, to miệng, mặc công tử như vậy biến thái, không nghĩ tới hắn đệ đệ cũng biến thái thành cái dạng này, còn thất thần làm gì, động thủ, nhện độc đánh lén thất bại, làm khúc gia nhị thiếu kinh ngạc không thôi. Sau đó nhìn một cái tiểu hài tử cùng một cái ngân long đuổi theo chính mình khế ước thú, đánh, khúc gia nhị thiếu cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Các ngươi rốt cuộc là người nào, thế nhưng phá hư ta chuyện tốt. Hắn ở động thủ phía trước tìm hiểu quá hai người kia chi tiết. Chính là trừ bỏ biết bọn họ thực lực không tầm thường, lại đến không được khác tin tức, mặc thất nguyệt quát, thiên ti vạn lũ, ngàn vạn điều chỉ bạc đem hắn gắt gao trói bùa, phượng cảnh trường kiếm huy lại đây. Âm thanh lạnh lùng nói, người chết biết nhiều như vậy cũng vô dụng, giống, mà kia một bên, tiểu ngân tử cũng đem kia một con nhện độc cấp nghiền áp, giải quyết xong cái này người đánh lén lúc sau, mặc thất nguyệt đi qua đi hỏi, âm toàn, ngươi không sao chứ? Âm toàn lắc lắc đầu, ta không có việc gì, âm ra hộ vệ cùng các trưởng lão đều thực xấu hổ, bọn họ này toàn ra thật sự là quá lợi hại, căn bản là không có bọn họ ra tay đường sống a. Âm toàn nói, tiểu hy thực lực thật sự có thể hù chết người, mặc thất nguyệt đạm cười nói, hắn từ nhỏ ăn đồ vật tương đối hảo, cho nên tiến bộ có điểm mau, mọi người nghe xong thiếu chút nữa học máu, ăn cái gì có thể ăn thiên phú như vậy biến thái, bọn họ cũng đi ăn a, quá đả kích người. Khúc gia này đoàn người đối mặt thất nguyệt bọn họ cấu không thành cái gì uy hiếp, cho nên bọn họ liền kế lên đường, bởi vì vội vã lên đường. Cho nên tới rồi ban đêm lựa chọn đóng quân giã ngoại bên ngoài, lửa chạy thiêu đốt lên, không bao lâu nồng đậm mùi hương liền truyền tới, mọi người nhìn kia một cái nho nhỏ nhân nhi, nhìn hắn khảo ra tới kia mỡ vàng du thỏ chân, thiệt tình hoài nghi, này thật là một cái năm tuổi tiểu hải tử sao, thực lực đạt tới thánh võ hoàng liền tính, trù nghệ con tốt như vậy, bất quá làm tiểu hy cha phượng cảnh trù nghệ cũng không tồi. Bọn họ phụ tử hai thanh chính mình nương thê, mẫu thân hầu hạ hảo hảo, âm toàn cũng dính không thượng quang, luôn luôn tính tình thanh lãnh nàng đều nhịn không được nói dỡn tiểu hy, ngươi nếu là sớm sinh ra hai mươi năm, tỷ tỷ đều muốn gả cho ngươi, mặc ra nam nhân, một cái so một cái biến thái, như vậy tiểu liền hiểu nhiều chuyện như vậy, chờ trưởng thành siêu việt ca ca đều là phi, thường có khả năng sự tình, ăn xong rồi lúc sau, vượng cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt rời đi. Tiểu Hy nhắc nhở nói, sáng mai ăn chút lên đường, không cần quá sớm, nhà hắn mẫu thân chính là cùng tham ngủ, âm toàn gật gật đầu nói, lên đường cũng mệt mỏi, chúng ta muộn điểm lên đường cũng không có quan hệ. Ba ngày bôn ba, bọn họ rốt cuộc đến thẳng tới trời cao núi non, thẳng tới trời cao núi non nhập khẩu, đã tụ tập không ít gia tộc người, liền ở ngay lúc này, một cái cao, ngạo thanh âm chuyển đến, nghe nói âm ra người tới, cấp lão phu lại đây. Âm Toàn hơi hơi co mày, nhìn trước mắt cái này thật bé lão nhân, lạnh băng hỏi, không biết các hạ là ai, ngươi chính là âm gia đại tiểu thư, lão nhân đánh giá âm Toàn nói, là, ta đồ nhi bị các ngươi âm người nhà giết chết, giao ra kia một cái giết ta đồ nhi người, bằng không lão phu thể không bỏ qua, lão giả hùng hổ dọa người, ngươi đồ nhi, không biết ngươi đồ nhi là vị nào, âm Toàn hỏi, ta... Đồ nhi là một cái dược thánh sư, bị các ngươi âm người nhà giết chết, các ngươi cũng dám nói không biết, âm toàn đã đoán được là ai, đó là ngày đó thua ở mặc nguyệt trong tay kia một cái thánh dược sư, âm toàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đồ đệ sư muốn mưu hại người khác, thực lực không đủ bị người giết chết, chết chưa hết tội, một tiểu nha đầu, cũng dám như vậy nói với hắn lời nói, bạch mạc dược sư nháy mắt nổi giận, vươn tay liền muốn cấp âm toàn một cái tác, hảo hảo. Giao huấn cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, liền ở ngay lúc này, một đôi trắng nõn như ngọc tay hung hăng kiềm chế ở bạch mạc cánh tay nói, ngươi lão sống như vậy một đồng số tuổi, còn tùy tiện đánh người, đánh vẫn là ấm da người thừa kế, là ai cho ngươi cái này lá gan. Ngươi bạch mạc nhìn về phía trước mặt cái này áo tím nam tử, một đôi đen nhánh con ngươi giống như đêm tối giống nhau lộng lẫy, bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt, trừ bỏ khinh thường vẫn. Là khinh thường, hắn chính là tôn quý cao cấp thánh dược sư, thế nhưng bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tím khinh thường, buồn cười, phẫn nộ quát, ngươi là ai, mặc thất nguyệt nói, ngươi không phải nói ngươi muốn tìm giết ngươi đồ đệ người sao, ngươi nói người kia, hẳn là ta, ngươi chính là mặc nguyệt, bạch mạc đáy mắt hiện lên một tia sát ý, đại trưởng vung lên, hướng tới mặc thất nguyệt chụp lại đây, tìm chết. Một cái màu bạc thân ảnh hiện lên, phượng cảnh ôm mặc, thất nguyệt, trực tiếp đem bạch mạc cấp chụp bay đi ra ngoài, phanh hung hăng ngã trên mặt đất hộc máu, người chung quanh ngây ngẩn cả người, bạch mạc luyện dược sư làm một cái cao cấp dược thánh sư thực lực ít nhất đạt, tới thánh võ đế đỉnh, chính là người nam nhân này thế nhưng tùy tay liền đem người cấp chụp bay, như vậy chỉ có một khả năng, người nam nhân này là thánh võ tôn, có thánh võ tôn tỏa trần âm ra đội ngũ. Không còn có người dám xem thường âm ra, luyện dược, hiệp hội những người khác đi rồi đi lên, các hạ thực lực cao thâm, bất quá xuống tay cũng quá độc ác đi, thế nhưng trọng thương ta luyện dược sư hiệp hội người, luyện dược sư hiệp hội vĩnh viễn là một bộ mắt cao hơn đỉnh tư thái, lúc này một cái đáng yêu thanh âm nói, đả thương người là không đúng, cho nên ta tới cấp vị này tiểu ra ra một chút bồi thường đi, tiểu hy đi tới bạch mạc bên người ném xuống một cái tiền đồng. Ngươi trọng thương một cái thánh dược sư, thế, nhưng chỉ bồi một cái tiền đồng, này đó luyện dược sư tức giận đến mặt đều xanh lè. Tiểu hy vô tội nói, vài vị lão gia ra, ta đã rất có thành ý, các ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao, như vậy chân thành tha thiết khuôn mặt nhỏ. Dược sư bọn họ nói không hài lòng, cùng một cái tiểu hài tử so đo, kia cũng quá mất mặt, hơn nữa đối phương có cao thủ, bọn họ thật sự không thích hợp theo chân bọn họ phát sinh xung đột. ừ nhóm người này luyện dược sư hừ lạnh một tiếng kéo hôn mê bạch mạc rời đi không nghĩ tới âm muội muội lại là như vậy xinh đẹp một cái vui sướng thanh âm chuyển tới âm toàn hơi hơi co mày nhìn qua đi liền thấy được một cái bạch y nam tử đã đi tới phong độ nhẹ nhàng chính là nhìn về phía âm toàn ánh mắt quá có xâm lược tính hoàn toàn chính là một con mặt người dạ thú âm toàn lãnh đạm hỏi ngươi là hắn ôn nhuận cười nói tại hạ vân hoành gặp qua âm đại tiểu thư vân hoành vân gia thiếu chủ âm toàn tuy rằng không biết vân gia thiếu chủ bộ dáng, bất quá tên này xác thật nghe qua người này phong độ nhẹ nhàng, chính là lại cực kỳ hảo nữ sắc. nghe nói hậu viện nữ tử xó bắc lâm đế quân hậu cung còn muốn nhiều, đúng là tại hạ đáng tiếc âm đại tiểu thư chiêu thân thời điểm ta không kịp đuổi tới, bỏ lỡ bực này mỹ nhân, hắn lắc lắc đầu có chút tiếc hận. Vị này mặc công tử chính là luận võ chiêu thân thắng lợi người đi, vân hoành mục tiêu dừng ở mặc thất nguyệt trên người, một, người nam nhân cũng không dám lộ mặt, vân hoành phi thường khinh thường, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, vân hoành cười nói, nguyệt ra người còn không có tới, cứ như vậy chờ cũng nhảm chán khẩn, muốn hay không chúng ta quá mấy chiêu, sai mất mỹ nhân làm vân hoành thực đau lòng. Cho nên hắn muốn từ người nam nhân này trong tay đem âm đại tiểu thư đoạt lấy tới, quang minh chính đại đánh bại hắn nói, đủ để chứng minh hắn so cái. Này mặc nguyệt càng xứng đôi âm đại tiểu thư, vân thiếu chủ, âm toàn có chút tức giận, ghét nhất vân hoành loại này hoa hoa công tử, tim nàng phiền toái liền tính, thế nhưng còn tìm mặc công tử phiền toái. Lúc này đây thẳng tới trời cao núi non bí cảnh tới không ít thế lực lớn, đứng mũi chịu sao chính là luyện dược sư hiệp hội. Tiếp theo đó là tam đại gia tộc âm gia, vân gia cùng nguyệt gia, bọn họ tứ đại thế lực ước định hảo, chờ toàn bộ đến đông đủ lúc sau cùng nhau tiến, vào, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, nêu đám người nhàm chán, như vậy tỉ thí một hồi, cũng không phải không thể, vân gia người thương hại nhìn mặc thất nguyệt, người thanh niên này tuổi trẻ khí thịnh thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, phải biết rằng bọn họ thiếu chủ nhưng khó đối phó, trẻ tuổi. Chứ bỏ nguyệt ra kia một cái quái vật ở ngoài, nhưng không có người là thiếu chủ đối thủ, mà cái này áo tím nam tử thoạt nhìn còn so thiếu chủ tiểu nhiều như vậy. Ha ha ha, không nghĩ, tới ngươi man có cốt khí, vân to lớn cười nói, cái này áo tím nam tử cần phải mất mặt, không biết tự lượng sức mình, mặc thất nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười, cái này vân hoành thực lực là thánh võ đế trung giai so nàng muốn cao một cấp bậc. Chính là nàng chiến đấu chân chính lực lại không phải từ cấp bậc tới cân nhắc, vân hoành muốn chơi, như vậy nàng liền bồi hắn chơi chơi, thuận tiện luyện luyện tập, bởi vì mặc thất nguyệt cùng vân hoành muốn luận võ, mọi người dịch ra, tới một cái đất trống, vân hoành cười nói, mặc công tử, cũng nên cẩn thận, một đạo khủng bố trận gió đánh úp lại, mặc thất nguyệt thân hình giống như quỷ mị giống nhau né tránh, mà kia trận gió trên mặt đất vẽ ra tới từng đạo hồ sâu. Mà vân hoành căn bản là không cho sở thất nguyệt thở dốc cơ hội, hắn muốn nhất tuyệt đối cường thế đánh bại người nam nhân này, làm âm toàn biết hắn lợi hại, chính là vô luận vân hoành xuống tay cỡ nào tàn nhẫn, hắn muốn thương mặc thất nguyệt, luôn là kém một chút, người này thực lực tuy rằng so với hắn nếu một bậc, chính là kia trốn tránh thân pháp, này đều có thể lệnh người khó có thể nắm lấy, mấy cái hiệp lúc sau, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nhiệt thân kết thúc. Tay nàng cổ tay vừa động, chỉ bạc dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh băng quang mang, mặc thất nguyệt nói, vân thiếu chủ, ngươi cần phải tiểu tâm a thiên tí sát, trong nháy mắt, vô số đạo bạc mang nổ bắn ra mà ra, vân hoành vội, vàng rút ra bản thân trường kiếm vội vàng ngăn cản, là vân kiếm thức, thức thứ nhất, phanh lẩn ra kịch liệt tiếng vang truyền đến, bọn họ hai người đồng thời lui về phía sau vài bước, vân gia nhân kinh ngạc nói. Có lầm hay không, cái này áo tím nam tử chẳng những có thanh võ đế tu vi, thế nhưng còn có thể cùng thiếu chủ bất phân thắng bại. Này tuyệt đối không có khả năng, hẳn là thiếu chủ thủ hạ lưu tình, mới có thể như thế, kinh ngạc nhất không gì hơn Vân Hoành. Vừa rồi hắn chính là đem hết toàn lực mới chặn kia quỷ dị chỉ bạc, tuyệt đối không có buông tay nói đến, hắn cười nói, mặc công tử thực lực, thật sự làm ta kinh ngạc. hắn tay cầm trường kiếm lạnh thấu xương công hướng về phía mặc thất nguyệt cảm giác được kia lạnh lẽo kiếm chiêu thổi quét mà đến mặc thất nguyệt không lùi ngược lại nghênh diện công qua đi chỉ bạc cùng trường kiếm đan chéo ở cùng nhau lệnh người nhìn hoa cả mắt ầm ầm ầm bạo liệt thanh âm truyền ra tới bọn họ dưới chân thổ địa trực tiếp nứt ra rồi áo tím cung bạch y ở không trung bay phất phới làm vây xem người vội vàng lui về phía sau Không dám tới gần đang ở điên cuồng chiến đấu hai người, cái kia mặc nguyệt rốt cuộc là cái gì biến thái, ta như thế nào không có nghe nói qua ta Nam Châu có như vậy một thiên tài, âm ra thật là vận may, liền nhân tài như vậy đều mời chào tới rồi. 20 tuổi xuất đầu, liền có thánh võ đế thực lực, trời biết lại quá 10 năm, hắn có thể trưởng thành đến thế nào nông nỗi, thánh võ đế sơ giai tu vi, là có thể đủ cùng thánh tôn trung giai bất phân thắng bại. Thánh võ đế tu luyện giả chân quý trình độ so ra kém thánh võ tôn, chính là một cái có thể vượt cấp chiến đấu thánh võ đế, liền cùng thánh võ tôn chân quý trình độ không sai biệt lắm, mấy chục chiêu qua đi, còn chưa phân ra thắng bại, chính là vân hoành lại cảm giác chính mình thánh võ chi lực tiêu hao có chút nhiều, trái lại mặc thất, nguyệt, như cũ bình tĩnh như vậy, giống như cái gì đều không có tiêu hao giống nhau, vân hoành quyết định. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, bằng không hắn kéo đều sẽ bị kéo chết. Trong nháy mắt, trường kiếm chỉ thiên, vân hoành quát, phi ưng từng ngày sát, ánh mặt trời tại đây lạnh thấu xương nhất chiêu dưới đều trở nên lạnh băng, hồn hậu khí thế giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau, biến thành một con màu trắng con ưng khổng lồ hướng tới mặc thất nguyệt nhào tới, vân ra. trưởng lão thở dài, thiếu niên này thế nhưng bức gia thiếu chủ phải giết tuyệt kỹ, một người khác nói. ở thiếu chủ phải giết tuyệt kỹ dưới hắn tuyệt đối thảm bại không thể nghi ngờ âm toàn nhìn khẩn trương không thôi việc này nhân nàng dựng lên nếu là mặc nguyệt bị thương như vậy có rất lớn một bộ phận là nàng trách nhiệm mặc thất nguyệt bước chân vừa động tránh đi mũi nhọn chính là vân hoành kiếm mang giống như là dài quá đôi mắt giống nhau gắt gao đuổi theo nàng vân toàn khẩn trương nhìn tiểu hy nói tiểu hy mặc công tử hắn có thể hay không có nguy hiểm tiểu hy mỉm cười ngọt ngào nói Toan tỉ tỉ ngươi có gặp qua đậu lão thử miêu sẽ bị thương sao âm toàn ngây ngẩn cả người đậu lão thử miêu này không phải đem vân gia thiếu chủ so sánh thành lão thử sao dùng như vậy so sánh tiểu hy thật sự cường hãn đến nghịch thiên nhất quan tâm mặc nguyệt hai người kia đều bình tĩnh tự nhiên như là đang xem trò hay giống nhau nhìn chiến trường nàng còn có cái gì hảo lo lắng mặc nguyệt mấy phen trốn tránh lúc sau mặc nguyệt thân hình nhảy lên Quát, thiên ti vạn lũ, trong phút chốc, bạch sắc quang mang bao phủ xuống dưới, mặc thất nguyệt thế nhưng tiếp theo dùng vạn sinh tịnh. Hai loại phải giết tuyệt kỹ, liên tục thi triển ra tới, gần như khăng khít khít, màu bạc sợi tơ, đem vân hoành cấp quan vào lồng giam bên trong. Bạch sắc quang mang, ở gắt gao áp chế vân hoành lực lượng, vân hoành không. Dám tin tưởng nhìn trước mắt lóa mắt ngân quang, hắn phải thua. Hắn thế nhưng phải thua, vân gia trưởng lão cũng ngẩn người, sao có thể, thiếu chủ giống như phải thua, vân hoành trong mắt hiện lên bạo ngược chi sắc, hắn không thể thua, hơn nữa vẫn là ở mỹ nhân trước mặt thua trận, hắn còn có chuyển bại thành thắng cơ hội, trong nháy mắt, mặc thất nguyệt cảm giác được vân cung hơi thở thay đổi, giống như muốn triệu hồi ra tới khủng bố mạnh thù giống nhau, vân gia như vậy thế, gia thiếu gia có một con khế ước thú chẳng có gì lạ. Chính là nếu là thật sự so khề ước thú nói, nàng dám cam đoan Vân Hoành sẽ thua thảm hại hơn, liền ở ngay lúc này, một đạo thánh võ đế đỉnh hơi thở can thiệp xuống dưới, áp chế chỉ bạc lực lượng, Vân Ngoanh tử trói buộc bên trong giải thoát rồi ra tới, lạnh lùng âm hiểm nhìn mặc thất nguyệt chuẩn bị tiếp tục động thù, phượng cảnh đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn âm thầm giúp nương tử đối thủ, sống, không kiên nhẫn. lúc này một cái màu trắng thân ảnh chắn hai người trung gian nói thiếu chủ mặc công tử các ngươi đều là thiên tài cấp bậc nhân vật lúc này đây còn chưa tiến vào thẳng tới trời cao núi non liền làm cho bị thương không tốt cho nên lão hủ cho các ngươi phán một cái ngang tay như thế nào như vậy cũng không thương hòa khí âm ra người khinh thường không thôi rõ ràng là mặc công tử muốn thắng ngươi lão gia hỏa này thế nhưng chạy ra nói là ngang tay còn có xấu hổ hay không Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, hảo, ngang tay liền ngang tay, đáng tiếc, thử không ra vân hoành cuối cùng át chủ bài là cái gì, nàng đáp ứng cùng vân hoành tỉ thí, cũng không phải ăn no chống đỡ không có chuyện gì, chủ yếu là muốn thử một chút vân gia vị này thiếu chủ có mấy cân mấy lượng, biết người biết ta, đến lúc đó cướp đoạt dị hỏa, mới càng thêm có phần thắng, rốt cuộc không phải có phượng cảnh cái này thánh võ tôn đỉnh ở liền thiên hạ vô địch, không gì làm không được. Thượng cổ bí cảnh bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, liền ở ngay lúc này, có người nói, nguyệt ra người tới.